Don Quixote và Sancho tiếp tục đối đáp. Don Quixote nói, Thưa ngài Montesinos, chẳng lẽ những nhà quyền quý bị phù phép cũng túng ư? Ông ta đáp, Thưa ngài Don Quixote xứ Mancha, hãy tin rằng cái mà thiên hạ gọi là sự túng thiếu có mặt ở khắp chốn khắp nơi, không tha một ai, kể cả những người bị phù phép. Một khi bà Dulcinea làng Toboso cho người đến hỏi vai ngài Sóc Real Với một vật bảo đảm chắc chắn như vậy, xin ngài cứ đưa, hẳn bà ta đang gặp khó khăn lớn. Thì ta đáp, tôi không cần vật bảo đảm và tôi cũng không cho vay đủ số tiền đàng hỏi vì chỉ còn có bốn Real an. Rồi ta đưa tiền. Số tiền mà Sancho đưa ta hôm nọ để bố thí cho kẻ nghèo ở dọc đường và nói với cô gái, cô bạn, hãy về thưa với bà chủ rằng Nỗi khó khăn của nàng làm ta buồn phiền tận đáy lòng mà ta muốn là một phu ca, tức là một dòng họ quý tộc ở Đức nổi tiếng giàu có, để cứu vớt nàng. Ta mong nàng biết rằng ta không thể và không được phép có sức khỏe một khi không nhìn thấy dung nhan kiều diễm và không được nghe những lời nói tế nhị của nàng, và ta khẩn khoản cầu xin nàng vui lòng cho hiệp sĩ lang thang hèn bọn này được hầu chuyện. Cô hãy nói thêm rằng, một lúc nào đó, không chờ, không đợi, nàng sẽ được tin rằng ta đã thề, giống như hầu tước Dimantoa đã thề trả thù cho cháu ngài là bandervinos Khi thấy chàng sắp tắt thở trên một ngọn núi, ngài đã thề là ăn không cần khăn trải bàn và còn làm nhiều chuyện khác nữa chừng nào chưa báo thù được cho cháu. Ta cũng thề sẽ không nghỉ ngơi và sẽ đi hết bảy phần trái đất, đi nhiều hơn cả hoàng tử Tôn Petro nước Bồ Đào Nha, chừng nào ta chưa giải phép được cho nàng. Thì cô ta đáp rằng, Ngài làm được việc đó cùng nhiều việc khác nữa là nhờ có bà chủ tôi đó ạ. Rồi cô ta cầm bốn đồng Real không cúi đầu chào mà lại nhảy lộn người một vòng cao đến trên hai thước. Nghe thấy vậy, Sancho gào lên, Ôi lạy chúa, chẳng lẽ có chuyện như vậy trên đời này ư? Chẳng lẽ lũ pháp sư và phép thuật của chúng lợi hại đến nỗi biến cả một người sáng láng như chủ ta thành kẻ điên rồ ư? Ngài ơi, vì Chúa, xin Ngài hãy nhìn lại. Vì danh dự hãy trở về với con người thật của Ngài. Đừng tin những chuyện nhảm nhí, khiến cho Ngài bụ mẫm, mất cả trí khôn. Sancho, vì anh quá yêu ta, cho nên ta mới nói thế thế. Đôn Tê bảo, và vì anh không từng trải, Nên thấy việc gì khó là nghĩ rằng không thể làm được. Nhưng thôi, như ta đã nói. Rồi ra, ta sẽ kể một số chuyện nữa mà ta đã chứng kiến ở dưới hang, khiến anh sẽ phải tin những điều ta vừa nói đó là sự thật, không phải bàn cãi gì hết. Người dịch pho sách lớn này từ nguyên bản do hiền Siampt, henley Soạn, nói rằng Khi tới chương về cuộc phiêu lưu dưới hang Montesinos Ông ta thấy ở lề sách có những dòng chữ sau đây do chính tay ngài Amite ghi. Tôi không thể hiểu và cũng không thể tin được rằng tất cả những điều kể ở chương trên lại có thể xảy đến với chàng Don Quixote dũng cảm. Lý do là cho tới nay tất cả những chuyện phiêu lưu của chàng hiệp sĩ đều có thể xảy ra và đều có thật. Riêng câu chuyện về hang Montesinos thì tôi không thấy có căn cứ gì để coi là có. vì nó vượt ra khỏi giới hạn của sự thật. Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ rằng Don Quixote nói dối, vì chàng là nhà quý tộc chân chính nhất và là hiệp sĩ cao cả nhất của thời đại. Dù có bị cả ngàn mũi tên xuyên vào người, cũng không hề nói dối. Mặt khác, tôi nhận thấy chàng kể câu chuyện này với tất cả những tình huống đã diễn ra. Vậy thì chàng không thể trong một thời gian ngắn bày đặt ra cả một bớ chuyện hoang đường như vậy. Còn nếu như đây là chuyện bịa, thì lỗi không phải tại tôi chỉ biết ghi chép, không kết luận đó là bịa hay thật. Bạn đọc, bạn là người thận trọng, xin để tùy bạn nhận xét, vì tôi không có nhiệm vụ nào khác và cũng không thể làm gì hơn. Tuy nhiên, người ta biết chắc rằng, lúc sắp qua đời, Don Quixote có rút lui ý kiến và nói rằng chàng đã bịa ra câu chuyện này vì thấy nó rất phù hợp với cuộc phiêu lưu mà chàng đã đọc. trong đống sách của chàng đến đây tác giả amete lại kể tiếp chú em lấy làm ngạc nhiên trước lời lẽ hỗn hào của sancho panza cũng như trước thái độ kiên nhẫn của chủ bác giám mã chú cho rằng sở dĩ don Quixote tỏ ra vui vẻ dễ tính như vậy là vì chàng vừa được gặp mặt tình đương dulcinea làng toboso mặc dù nàng đang bị phù phép nếu không thế chắc sancho đã dừ đòn Vì những lời nói vừa rồi. Quả thật, chú thấy Sancho ăn nói sắc láo với chủ. Chú bảo. Thưa ngài Don Quixote Mancha, Tôi đi với ngài chuyến này thật là bổ ích, Vì tôi đã thu hoạch được bốn điều. Thứ nhất là được làm quen với ngài mà tôi coi là đại hạnh. Thứ hai là được biết trong hang Montesinos có những gì, Cùng với những sự biến hóa của con sông Guadiana và những hồ nước Ruidera. chi tiết bổ ích cho cuốn of tây ban nha mà tôi đang soạn thứ ba là biết được sự xuất hiện lâu đời của những lá bài ít nhất từ thời hoàng đế carlo magno căn cứ vào những lời của durandate vì như lời ngài kể sau khi nghe xong bài diễn thiết chàng giang đại hải của Montesinos, chàng đã tỉnh lại và nói cứ chịu khó chia bài chắc chắn chàng không học được lối nói này sau khi bị phù phép mà phải là trước đó khi chàng còn ở Pháp dưới thời Hoàng đế Carlo Magno. Điều xác minh này rất có ích trong một cuốn sách khác mà tôi đang soạn tên là bổ sung cho Filippo Polidoro về những phát minh thời cổ xưa. Theo tôi, Filippo đã quên không nói tới sự phát minh danh lá bài trong sách của ông ta, và tôi sẽ nhắc tới trong cuốn của tôi. Vấn đề này. sẽ có một tầm quan trọng lớn lao, nhất là tôi lại dẫn chứng lời của một nhân vật nghiêm túc và chân chính như ngài Durandante. Thứ tư là biết chắc chắn về cội nguồn con sông Guadiana mà cho tới nay thiên hạ chưa biết. Ngài nói phải, Don Quixote bảo. "Song tôi xin hỏi, một khi Chúa phù hộ cho ngài được phép in những cuốn sách đó, điều mà tôi không chắc, ngài sẽ tặng cho ai?" Ở Tây Ban Nha, có nhiều nhà quyền quý đề tặng. Chú em đáp. Không nhiều đâu. Don Quixote nói. Không phải họ không xứng đáng, mà vì họ không muốn nhận. Sợ phải mang ơn tác giả là người đã bỏ công sức và có ý tặng sách cho mình. Tôi biết, có một ông hoàng có thể khắc phục được nhược điểm thiếu sót này của các vị kia. Ông ta có rất nhiều ưu điểm. Nếu tôi kể ra, chắc sẽ khiến cho những trái tim hào hiệp phải phát ghen. Nhưng thôi, Ta sẽ bàn vấn đề này vào một dịp khác thuận tiện hơn. Bây giờ, hãng đi tìm nơi nghỉ chân đêm nay đã. Chú em bèn bảo, cách đây không xa, có một tu viện do một ẩn sĩ trông coi, đồn rằng ông ta trước khi đi lính có tiếng là người ngoan đạo lịch thiệp và nhân từ. Bên cạnh nhà tu, có một căn nhà nhỏ do tay ông ta dựng lên, tuy hẹp nhưng cũng có thể đón khách được. Chẳng hay ông ẩn sĩ đó có gà không? Sancho hỏi. Ẩn sĩ không có gà. Đôn Kiều Tề đáp, vì ẩn sĩ thời nay, không như các ẩn sĩ trước kia, sống trên những bãi sa mạc ở Ai Cập, chỉ mặc lá cỏ và ăn rễ cây. Đừng nghĩ là vì tôi muốn khen người này và chê người khác. Tôi chỉ muốn nói rằng, sự khổ hạnh của các nhà tu hành ngày nay không chặt chẽ khắc khổ như thời trước. Song không vì thế mà họ không tốt. Tôi nghĩ về họ như vậy đó. Và một khi xảy ra chuyện không hay, kẻ đạo đức, Đóng vai mô phạm, gây ít tác hại hơn lão công khai làm bậy. Còn đang trò chuyện, bỗng thấy có một người đi tới, chân bước vội vã, vừa đi vừa cầm cây xào quất một con la được chở đầy ráo mát. Khi đi qua trước mặt thầy trò Don Quyote, người đó cúi đầu chào rồi đi thẳng. Don Quyote hỏi, Người anh em hãy dừng chân một chút nào, hình như đi hơi nhanh đấy, con la không theo kịp đâu. Tôi không thể dừng lại được. Người kia đáp, Ngày mai phải dùng tới những vũ khí mà ngài nhìn thấy tôi mang theo đây. Bởi vậy, tôi không thể đứng lại được. Xin chào ngài. Nếu ngài muốn biết tôi chở đống vũ khí này làm gì, xin thưa là đêm nay tôi nghỉ tại quán trọ phía bên trên tu viện. Nếu ngài đi cùng đường, ngài sẽ gặp tôi tại đó và tôi sẽ kể cho nghe những chuyện lạ lùng. Thôi ạ, xin chào ngài một lần nữa. Nói rồi... Người đó dơ roi thúc con la đi gấp, khiến Don kiêu không kịp hỏi xem những chuyện lạ lùng bác định kể là chuyện gì. Vốn tính tò mò, lại hay muốn biết những điều mới lạ. Don kiêu ra lệnh lên đường ngay và sẽ nghỉ đêm tại quán trọ, không nghỉ tại tu viện như ý kiến của chú em nữa. Cả ba lên ngựa hướng về quán trọ thẳng tiến, sầm tối thì tới nơi. Trên đường đi, chú em đề nghị tạt vào tu viện kiếm sữa uống chơi. Ngay chú em nói, Sancho vội hướng luôn con lừa về phía đó, theo sau là Don Quixote và chú em. Nhưng do vật đen của Sancho xui khiến, ẩn sĩ đi vắng, một ả coi nhà tu bảo với họ như vậy: Ba người hỏi quán rượu ngon đắt tiền không? Ả đáp là ông chủ không có, nếu muốn nước lã rẻ tiền thì ả vui lòng đem đến cho. Nếu muốn uống nước lã thì trên đường đi thiếu gì giếng tha hồ mà uống. Sancho đáp: "Ôi Đám cưới của Camacho, ngôi nhà sung túc của Don Diego, ta còn phải luyến tiếc các ngươi bao nhiêu lần nữa. Rời tu viện, ba người hướng thẳng phía quán trọ, mới được một quãng, thấy phía trước có một chàng trai đang lững thững đi trên đường. Lát sau, ba người đuổi kịp. Anh ta vác trên vai thanh gươm treo lủng lẳng một cái bọc, dáng chừng đựng quần áo. Hình như quần áo khoác và vài ba chiếc sơ mi. Trên người mặc một tấm áo ngắn bằng nhung có điểm lát xa tanh, sơ mi khoác hoài, đi bị tất lụa và giày vuông kiểu cung đình. Anh ta chặt 18 đôi mươi, nét mặt tươi tỉnh, dáng điệu nhanh nhẹn. Vừa đi, anh vừa hát những bài dân gian cho quên mệt nhọc. Khi ba người đi ngang, anh vừa kết thúc một bài mà chú em thuộc ngay, bài hát như thế này. Túng tiền nên phải ra đi, túi mà rủng rỉnh thiết gì binh đao. Đôn kiêu tê là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Hỡi chàng trẻ điển trai, trông anh thật nhẹ nhàng, thành thơi, anh đi đâu vậy? Nếu không có gì phiền, hãy cho chúng tôi được biết. Chàng trai đáp. Tôi nhẹ nhàng, thành thơi là do nóng lực và nghèo túng. Tôi đi đâu à? Tôi đi đánh giặc. Sao lại do nghèo túng? Đôn kiêu tê hỏi. Do nóng lực thì có thể. Thưa ngài, chàng trai đáp. Tôi mang trong bọc vài chiếc quần dung để mặc Cùng với tấm áo ngắn này Nếu mặc đi đường sợ hỏng Vào tỉnh không có quần diện Mà tiền thì không có thể mua được Vì lẽ đó Và để được thoáng mát Tôi cứ mặc như thế này Cho tới khi gặp các đại đội bộ binh Đóng cách đây khoảng 12 dặm để nhập ngũ Khi đó Tôi sẽ được trang bị đầy đủ Để đi tới bến tàu Nghe nói là ở Katahena Tôi muốn thờ phụng đức vua Và được phục vụ người trong chiến tranh Chứ không muốn hầu hạ những kẻ ngu xuẩn trong chiều nữa nhưng chắc ngài cũng đã được hưởng lương cao bổng hậu chứ chú em hỏi chàng trải đáp nếu như tôi phụng sự một viên đại thần hoặc một nhân vật quan trọng nào chắc chắn là có rồi phục vụ những ông chủ tốt mới được như vậy từ thân phận tôi đòi ta có thể trở thành thiếu úy đại úy hoặc được bổng lộc kha khá khốn thay tôi chỉ đi hầu những kẻ chạy theo địa vị và hãnh tiến trả lương chết đói hồ cứng một cái cổ áo đã mất hết nửa tiền Họa chẳng có phép màu thì một gã thị đồng mới có được một số phận khấm khá đôi chút. Thế xin hỏi anh bạn. Đồn Kiều Tê lên tiếng. Có lẽ nào trong những năm đi hầu thiên hạ, anh bạn không được cấp một bộ chế phục nào ư? Họ có cho tôi hai bộ. Gã thị đồng đáp. Xong cũng giống như đối với kẻ phá giới trước kia làm lễ thể nguyện. Người ta tước bộ áo tu hành và trả lại quần áo cũ. Những ông chủ của tôi... Sau khi đã giải quyết xong công việc trong chiều, trở về nhà trả lại cho tôi bộ áo quần cũ và thu hồi những bộ chế phục mà họ đã cấp cho, chỉ vì họ xính phô trương hình thức. Ôi, thật là bốn xỉn! don Kiêu Tê kêu lên. Tuy nhiên, anh bạn hãy mừng là đã rời bỏ cung đình với một ý định hay ho như vậy. Trên đời này, không có gì danh giá và lợi ích hơn là trước tiên phụng sự chúa. Sau đến đức vua của chúng ta, đặc biệt bằng nghề võ như tôi đã nhiều lần nói, nếu nghề này không mang lại lắm tiền bạc hơn nghề văn, ít nhất nó cũng mang lại nhiều vinh quang hơn. Mặc dù nghề văn đào tạo ra nhiều quan đại thần hơn nghề võ, quan võ vẫn có một cái gì trội hơn quan văn. Cái gì đó chính là vẻ uy nghi hùng tráng, khiến ông quan võ vượt lên trên tất cả những người khác. Tôi muốn anh nhớ kỹ điều tôi sắp nói ra đây này. Điều này rất có lợi, khiến cho mọi công việc của anh trở nên nhẹ nhàng. Đừng bao giờ nghĩ tới những chuyện chẳng lành có thể xảy đến. Xấu nhất là chết, nhưng nếu chết vinh thì chết lại đẹp nhất. Có lần người ta hỏi Julio César, vị hoàng đế La Mã Dũng Cảm, cái chết nào đẹp nhất thì ông đáp rằng chết mà không hề nghĩ tới, chết đột ngột, chết không biết trước. Mặc dù câu hỏi này của một kẻ dị giáo, Không hề biết tới Chúa, ông ta đã nói đúng vì chết như vậy, tức là không bị một tình cảm nào chi phối. Giả sử anh bị chết trong cuộc giao tranh đầu tiên, hoặc bị trúng đạn, hoặc bị trúng mìn, điều đó có gì quan trọng đâu. Cũng vẫn là chết, thế là xong. Theo Terencio, người lính thà chết ngoài mặt trận còn hơn sống trong lần trốn. Và người quân nhân càng chấp hành tốt mệnh lệnh của cấp trên, vẫn người chỉ huy, càng được nổi tiếng. Con nên nhớ rằng, đối với người lính, thuốc súng thơm hơn xạ hương. Và nếu ta chọn đời đeo đuổi nghề nghiệp vinh quang đó, thì đến đầu bạc răng long, dù mình đầy thương tích, dù què cột ta vẫn được tiếng thơm, không một sự nghèo túng nào có thể làm phai nhạt. Và chăng đã có lệnh phải nuôi dưỡng chăm sóc quân nhân già và thương phế binh. Thật chẳng hay ho gì nếu người ta đối xử với họ, Như những kẻ vẫn thường trả lại tự do cho nô lệ da đen, một khi người này già yếu kiệt sức, bị đuổi ra khỏi nhà chủ dưới danh nghĩa là được giải phóng. Họ trở thành nô lệ của sự đói nghèo, và chỉ có cái chết mới giải phóng cho họ mà thôi. Đó, tôi nói thế thôi. Bây giờ, anh bạn, hãy leo lên ngồi trên mông con ngựa của tôi đây này. Ta cùng đi đến quán trọ, rồi cùng ăn với nhau một bữa. Sáng mai, anh sẽ tiếp tục lên đường. Chúa sẽ phụ cho anh gặp may mắn. Gần gì được đấy? Ngã thị đồng từ chối không ngồi bông ngựa, nhưng nhận lời cùng ăn một bữa với Don Quixote tại quán trọ Người ta đồn rằng, nghe chủ nói xong, Sancho đã lẩm bẩm một mình như sau. Ông chủ của mình thật là kỳ lạ. Có lẽ nào, một con người vừa thốt ra những câu trí lý như vậy, lại bảo là đã nhìn thấy những chuyện nhảm nhí không thể tưởng tượng được ở trong hang Montesinos. nhưng mà thôi cũng đành mak cho ông ấy nói sầm tối họ tới quán trọ thấy chủ không gọi là lâu đài như mọi lần mà gọi đích xanh là lữ quán sancho lấy làm mừng lắm vừa bước vào don Quixote hỏi ngay chủ quán về người trở giáo mát. chủ quán đáp là bác ta đang buộc la ở trong chuồng chú em và sancho cũng dắt lừa vào buộc ở trong chuồng dành cho rocinante cái máng ăn và chỗ nghỉ tốt nhất Đôn Kiêu Tê không thể ngồi yên chờ nướng bánh, như ta thường nói. Chừng nào chưa được nghe những chuyện lạ lùng mà người chở giáo bác đã hứa kể, theo lời chỉ dẫn của chủ quán, chàng xuống chuồng ngựa thì tìm thấy bác ta. Chàng yêu cầu cần phải kể ngay tức thì câu chuyện mà bác đã hứa lúc hai người gặp nhau giữa đường. Bác đáp, hãy gượm đã và lại không thể đứng đây kể câu chuyện lạ lùng đó được. Xin ngài để tôi thu xếp xong cho con la của tôi đã. Sau đó Tôi sẽ kể cho nghe những điều khiến ngài về kinh ngạc. Không nên vì thế mà chậm trễ. Don Kiêu nói. Để tôi giúp bác một tay cho nhanh. Nói rồi không chút nề hà. Chàng lấy lúa mạch ra sàng sẩy và rửa sạch mắng ăn. Khiến cho người đối thoại của chàng phải vui vẻ kể ngay câu chuyện mà chàng đang muốn nghe. Bác ta ngồi xuống một cái ghế đá bên cạnh có Don Kiêu Trước mặt là chư vị thính giả gồm có chú em. ngã thị đồng sang Chupan Sa và chủ quán, rồi bắt đầu kể như sau. Xin thưa với các vị rằng, tại một vùng cách quán trọ này bốn dặm rưỡi, có một ông ủy viên hội đồng bị mất một con lừa đực do mưu mô xảo trá của đứa hầu gái. Để tình tiết còn dài, nhưng tôi chỉ còn muốn là nói vắn tắt vậy thôi. Mặc dù vị ủy viên nọ đã làm hết cách, nhưng vẫn không tìm thấy lừa, Theo lời thiên hạ đồn đại, nửa tháng sau khi mất lừa, một hôm, vị ủy viên mất của đang đi giữ nơi công cộng. Bỗng có một vị ủy viên khác trong vùng lên tiếng và bảo rằng Quan bác chịu mất gì nào? Đệ đã thấy con lừa của bác rồi. Vị ủy viên mất lừa đáp. Đệ xin hứa có quà hậu là đằng khác. Xong hãy cho biết quan bác thấy nó ở đâu. Vị ủy viên tìm thấy lừa đáp. Đệ thấy... Sáng nay nó ở trên núi, chẳng có yên cương gì cả, gầy rôi xương, trông thật là tội nghiệp. Đệ định lùa nó đi trước và dẫn về cho con bác, nhưng mà nó hung quá. Vừa lại gần, nó đã chạy tuốt vào tít trong núi. Nếu quan bác muốn, cả hai ta cùng đi vào tìm. Hãy cho đệ đem con lừa cái này về nhà, đệ sẽ trở lại ngay. Ủy viên bất lừa nói, quan bác giúp cho đệ bừng khôn xiết. Đệ xin hứa đền công quan bác một cách tương xứng. Tất cả những ai biết rõ chuyện này đều kể như tôi đang kể đây này với tất cả những tình tiết đã xảy ra. Thế là hai vị ủy viên tay nắm tay đi bộ vào trong núi Tới địa điểm mà họ tưởng là có lừa thì chẳng thấy lừa đâu. Tìm mãi khắp xung quanh cũng chẳng có. Trước tình hình đó, ủy viên đã nhìn thấy lừa bảo vị kia rằng quan bác này, đệ vừa nảy ra một ý kiến khiến chúng ta có thể chắc chắn phát hiện ra con vật dù nó chui xuống lòng đất Nói chi nó ở trong núi Đệ kêu giống hệt tiếng lừa Nếu quan bác cũng bắt chước na ná tiếng lừa kêu lên Thì việc này coi như đã xong Ủy viên mất lửa đáp Quan bác bảo đệ chỉ bắt chước được na ná thôi à Lại chúa Đệ không chịu thua đâu Kể cả những con lừa Ủy viên thứ hai bảo Để xem sao Vì đệ có ý kiến là Quan bác sẽ đi phía núi bên này Đệ đi phía núi bên kia hai ta sẽ đi vòng quả núi không sót chỗ nào vừa đi thỉnh thoảng quan bác sẽ cất tiếng kêu và đệ cũng làm như vậy nếu con lửa của quan bác còn ở trong núi nó không thể không nghe thấy và không trả lời chủ nhân con lừa đáp xin thưa rằng quan bác quả là cao kiến thật xứng đáng với trí tuệ của quan bác sau đó như đã quy ước với nhau mỗi người đi một ngả có điều là họ cất tiếng kêu gần như cùng một lúc Người này lại tưởng lầm tiếng kêu của người kia là tiếng lừa. Cùng bổ đi tìm, ngỡ là con vật đã xuất hiện. Khi hai người giáp mặt nhau, ủy viên mất của nói. Có lẽ nào tiếng kêu vừa rồi không phải là tiếng con lừa của đệ? Ủy viên kia lại đáp. Chỉ có đệ kêu thôi. Chủ nhân con lừa nói. Xin thưa rằng, giữa quan bác và con lừa, không có một sự khác biệt nào về tiếng kêu, vì cả đời đệ chưa hề nghe thấy tiếng kêu nào giống đến như thế. ủy viên có sáng kiến tìm lừa nói những lời khen đó phải dành cho quan bác thì đúng hơn là cho đệ có chúa chứng giám quan bác có thể chấp hai điểm cho kẻ nào bắt chước tiếng lừa giỏi nhất trên đời giọng của quan bác cao âm thanh phát ra khỏe và nhịp nhàng những chỗ ngắt quãng dồn dập tóm lại đệ chịu thua và xin bái phục tài nghệ hiếm có của quan bác chủ nhân con lừa lại nói từ nay trở đi Đệ mới tự đánh giá đúng hơn và mới nghĩ rằng mình cũng có đôi chút tài mọn. Đệ cũng biết mình giỏi bắt trước lửa kêu xong đệ không hề cho mình giỏi đến mức tuyệt đỉnh như quan bác vừa khen. Ủy viên kia đáp Đệ xin nói thêm là ở đời có nhiều tài năng bị mai một và có nhiều người có tài mà không biết sử dụng. Chủ nhân con lửa nói tài của chúng ta cũng chỉ mới sử dụng được trong trường hợp thực tại mà thôi. Ngoài ra Nó không giúp ích gì cho ta cả, chưa kể là ngay trong việc này, không biết có kết quả gì không. Sau đó, mỗi người lại chia nhau đi mỗi ngả, vừa đi vừa kêu, nhưng họ vẫn nghe nhầm và lại gặp nhau. Cuối cùng, để phân biệt được tiếng kêu của người và tiếng lừa, họ bàn nhau, sẽ kêu hai lần nối tiếp nhau. Bồm kêu chân bước, họ đi vòng khắp quả núi mà vẫn chẳng thấy con lừa đáp lại. Và cũng chẳng thấy tâm hơi nó đâu. Xong, làm sao con vật xấu xố có thể trả lời được họ? Vì họ đã tìm thấy nó tận trong rừng sâu, Bị chó sói ăn thịt. Nhìn xác con lừa, Chủ nhân của nó nói, để cũng đấy làm lạ, Là nó không trả lời. Vì nếu không chết, Nó sẽ kêu một khi nghe thấy tiếng của chúng ta, Trừ phi nó không phải giống lừa. Tuy nhiên, được nghe quan bác, bắt trước tiếng lừa khéo như vậy. Để bỏ công đi tìm lừa cũng không uổng, mặc dù là nó chết. Ủy viên kia đáp, quản bác bỏ quá đi cho, Âu cũng là kẻ tám lạ, người nửa cân vậy thay. Hai vị ủy viên trở về làng, lòng buồn sầu, cổ khản đặc. Họ kể lại cho bạn bè thân thuộc những việc đã xảy ra trong khi đi tìm lừa. Người nọ hết lời khen tài làm lừa kêu của người kia. Câu chuyện lan xa khắp vùng lân cận con quỷ kia vốn không chịu ngủ yên và thích dựng lên những câu chuyện không có, gieo rắc hiểm khích hằn thù khắp mọi nơi, đã khiến cho dân chúng các làng khác giống lên như lừa mỗi khi gặp người làng tôi. Như thể họ đem chuyện hai vị ủy viên ra diễu cợt trước mặt chúng tôi vậy. Rồi trẻ con cũng giống theo, khác nào tất cả bảy quỷ dưới địa ngục đều hùa vào. Câu chuyện lừa kêu lan đi hết làng này đến làng khác. Đêm nỗi đâu đâu cũng biết tới dân làng tôi, chẳng khác gì ta phân biệt người da đen với người da trắng vậy. Tới mức không nhịn được nữa, nhiều phen những người bị diễu cợt, vác vũ khí giàn trận ra đánh nhau với những người chế diễu họ, không ai can được vì họ trắng sợ và chẳng cần gì hết. Ngày mai hoặc ngày kia gì đó, dân làng tôi, tức là làng đã phát sinh ra chuyện lừa kêu, sẽ đánh nhau với một làng khác cách đó hay dặm Một trong làng hay chế giễu chúng tôi nhiều nhất Để cho dân làng được trang bị đầy đủ Tôi đi mua về những giáo mát này Như các ngài đã thấy đó Đó là câu chuyện lạ lùng Mà tôi đã hứa kể cho các ngài nghe Nếu các ngài thấy không có gì lạ Tôi cũng đành vì không còn chuyện nào khác nữa Tới đây, bác ta kết thúc câu chuyện Và lúc ấy, bước vào quán chọn một người Mặc toàn đồ da nai quần cụt, áo chẽn, bồm nói oang oang. Ông chủ quán ơi, có chỗ nghỉ không? chú khỉ thầy bói và bộ sân khấu múa rối diện tích giải thoát nàng Bicendra đã tới đây. Ôi chào! Chủ quán reo lên. Thầy Pedro đó ư, chắc chắn thầy chuẩn bị cho chúng ta một tối vui. Tôi quên chưa nói là trên mặt thầy Pedro này. có đắp một lá thuốc cao bằng vải thưa màu xanh, che kín mắt trái và gần nửa má. Chứng tỏ cả phần mặt đó bị đau. Chủ quan nói tiếp. Thầy Pedro đến thật là quý hóa quá. Chẳng hay chú khỉ và bộ sân không bối bố tối đâu mà lệnh chúng tôi không thấy. Ở gần đây thôi. Người mặc quần áo xanh lai đáp. Tôi tới trước để xem có chỗ nghỉ không. Tôi sẽ lấy cả chỗ của quận công An Ba để xếp cho thầy Pedro. Chủ quan nói, hãy mang chú khỉ và bộ mối rối lại. Các vị khách chọn đêm nay trong quán sẽ chi tiền sau khi đã nhìn thấy con khỉ và thưởng thức tài nghệ của nó. câu chuyện thì vừa lúc ấy bước vào quán trọ một người mặc toàn đồ da nai tất quần cụt áo chẽn bồm nói oang oang ông chủ quán ơi có chỗ nghỉ không chú khi thầy bói và bộ sân không múa tối diện tích giải thoát nàng Belisendra đã tới đây ôi chà chủ quán reo lên thầy pedro đó ư chắc chắn thầy chuẩn bị cho chúng tôi một tối vui hả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 Để xếp cho thầy Pedro, chủ quán nói, hãy mang chú khỉ và bộ muối dối lại. Các vị khách chọn đêm nay trong quán sẽ chi tiền sau khi đã nhìn thấy con khỉ và thưởng thức tài nghệ của nó. Tốt, tốt lắm. Người có lá thuốc cao trên mặt nói, tôi sẽ tính giá phải chăng miễn là số tiền thu được đủ để trả tiền trọ. Bây giờ thì tôi phải đánh xe có con khỉ và bộ muối dối lại đây. Nói rồi thầy đi ra khỏi quán. Don Kiêu hỏi chủ quán cho biết thầy Pedro là ai, bộ muối dối và con khỉ của thầy là thế nào? Chủ quán đáp. Thầy là một nhà làm trò muối dối nổi tiếng. Đã nhiều năm nay đi khắp vùng Mancha Aragon này diễn tích về chàng Don Gryferos. Mà đây là một chàng chứ danh đã giải thoát cho nàng Belisendra. Đây là một trong vở kịch hay nhất và diễn giỏi nhất mà bao năm nay dân chúng của vùng này được xem. Thầy còn một con khỉ có một biệt tài, không những không tìm thấy ở khỉ khác, mà ngay ở người cũng vậy, không thể tìm được. Nếu có ai hỏi nó điều gì, con khỉ chăm chú nghe câu người ta hỏi, rồi nhảy tót lên vai chủ, ghé sát tai nói câu trả lời. Sau đó thì thầy Pedro nhắc lại. Nó nói về những chuyện quá khứ nhiều hơn là tương lai. Và mặc dù không phải lần nào nó nói cũng đúng cả, phần lớn là nó không sai. Tưởng đâu quỷ nhập vào người nó vậy. Đặt một câu hỏi phải chi hai đồng real nếu như là khỉ trả lời. Tôi muốn nói là nếu chủ nó trả lời thay sau khi nó nói thầm vào tai. Người ta bảo là thầy Pedro này nhiều tiền lắm. Một con người tài hoa, biết ăn biết chơi, nói bằng sáu người và uống bằng mười hai người có lẻ. Tất cả... Nhờ với cái lưỡi của mình, con khỉ và bộ múa dối. Lúc này, thầy Pedro quay trở lại với cỗ xe chở sân khấu múa dối và con khỉ gọc cọc đuôi. Bồng đít thì lại có lông, song không có vẻ dữ tợn. Thoạt nhìn thấy nó, Don Quixote hỏi. Nào, ông thầy bói, hãy nói cho biết tương lai của chúng tôi ra sao. Đây, Hai Rian của tôi đây." Nói rồi, Don Quixote bảo Sancho đưa cho thầy Pedro. Thưa ngài, thầy Pedro đáp thay con khỉ. Con vật này không trả lời và không nói cho biết về những chuyện tương lai. song nó biết ít nhiều chuyện quá khứ cũng như hiện tại. Sancho bảo, Mẹ kiếp, tôi sẽ không nhả một xu nào nếu chỉ để cho người ta nói về những chuyện đã qua của mình đâu. Bởi lẽ, ai có thể biết những việc đó hơn chính mình? Mất tiền để cho người ta nói những điều mình đã biết. Ấy, như thế là đại ngốc. Tuy nhiên, vì nó biết những chuyện hiện đại. Đây, tôi xin đưa hai Real đây. Nào, bố khỉ tửu hãy nói cho biết vợ ta là mụ Teresa Panza lúc này đang làm việc gì và đang có cái gì để tiêu khiển nào? Thầy Pedro không cầm tiền, thầy bảo. Tôi không thích nhận trước tiền thưởng một khi chưa làm trò. Nói rồi, thầy vỗ tay phải hai lần vào vai trái. Con khỉ nhảy tót lên, ghém bồm vào tai Hai hàm răng đập vội vào nhau. Thời gian bằng ta đọc kinh tin kính. Sau đâu đấy, nó lại nhảy tót xuống đất. Lập tức, thể Pedro phủ phục trước mặt Don Quixote, ôm chầm lấy đùi chàng và nói. Tôi ôm bộ đùi này, khác nào đang ôm đôi cột của Eculet vậy? Ôi, con người lừng lẫy đã làm sống lại ngành hiệp sĩ giang hồ bị lãng quên. Ôi hiệp sĩ Don Quixote xuống Mancha mà bao lời ca tụng cũng không vừa. Linh hồn của những kẻ tuyệt vọng. Trỗn tựa của những kẻ chơi vơi, cánh tay nâng đỡ những bàn chân lỡ bước, nơi nương tựa vào niềm an ủi của những con người bất hạnh. Đồn Kiều Tề sững sờ, còn Sancho thì ngớ ngẩn, chú em bồi hồi. Gã thị đồng sửng sốt, người kể chuyện lừa kêu há hốc mồm, chủ quán phân vân. Tóm lại, nghe người làm trò muối dối nói tất cả đều kinh ngạc. Thầy Pedro lại tiếp tục. Còn anh... Hỡi Sancho Panza của ta, dám mã số một của hiệp sĩ số một trên đời này. Hãy vui lên, vì bà vợ Teresa của anh bình an mạnh giỏi. Lúc này đây, bà đang trải nửa cân sợi xài. Nói rõ hơn, bên cạnh bà có một cái hũ sứt miệng đựng đầy rượu ngon để bà vừa làm việc vừa nhấm nháp. Chắc chắn như vậy, Sancho nói. Vì mụ mộ là một con người có phúc. Nếu mụ không có máu ghen, tôi sẽ không đổi lấy bà khổng lồ andandoda mà ông chủ tôi khen là bôn nghe đàn bà tuyệt vời không chê được điểm nào teresa của tôi thuộc hạng người không chịu sống kham khổ dù có phải ăn hết cả phần của lũ con thừa tự đồn kiều tề bảo tôi xin nói là kẻ nào đọc nhiều đi nhiều sẽ được thấy nhiều và biết nhiều tôi nói vậy vì ai có đủ sức thuyết phục tôi rằng trên đời này có những con khỉ thầy bó như tôi vừa nhìn thấy tận mắt không tôi chính là don quixote xứ mancha mà chú khỉ này vừa gọi đích danh mặc dù chú có hơi quá lời khen ngợi song dù tôi là thế nào chăng nữa tôi xin cảm tạ thượng đế đã ban cho tôi tấm lòng từ thiện chỉ muốn làm điều tốt cho mọi người không hại ai cả nếu tôi sẵn tiền ngã thị đồng nói tôi sẽ hỏi chú khỉ xem chuyến đi này của tôi ra sao lúc này Thầy Pedro đã buông chân Don Quixote và đứng dậy. Thầy bảo, tôi đã nói là con vật này không trả lời những câu hỏi về tương lai. Phải chi nó trả lời được, dù không sẵn tiền cũng không sao. Để phụng sự ngài Don Quixote, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi trên đời. Bây giờ, để làm đẹp lòng ngài cho phải đạo, tôi xin phép đi chuẩn bị và mua rối để mua vui cho chư vị nghỉ tại quán trọ này mà không cần phải tiền nong gì hết. Chủ quán bừng quýnh chỉ ngay chỗ dựng sân khấu lát xong thì mọi việc đã xong don quixote không hài lòng lắm về con khỉ thầy bói chàng cho rằng một con khỉ chỉ đoán được quá khứ không nói về tương lai là một điều phi lý nghĩ vậy trong lúc thầy pedro còn đang chuẩn bị làm trò chàng gọi sancho ra góc chuồng ngựa rồi nói riêng với bác sancho này ta đã quan sát kỹ tài năng kỳ lạ của con khỉ này và ta thầm nghĩ Thầy Pedro chủ nó hẳn phải có sự thỏa thuận ngầm với loài ma quỷ đây. Nếu bột bánh mà dày và do tay quỷ xứ nhào nặn, chắc hẳn thứ bột bánh đó phải bẩn. Sancho đáp. Tuy nhiên, thầy Pedro có bột bánh thì được cái lợi gì? Sancho, anh không hiểu lời ta. Ta chỉ muốn nói là lão Pedro hẳn có thương lượng với quỷ. Nhờ quỷ truyền phép cho con khỉ để lão kiếm tiền. Và một khi trở nên giàu có, Lão sẽ bán cả linh hồn cho quỷ, kẻ thù của loài người. Sở dĩ ta nghĩ như vậy, vì thấy con khỉ chỉ nói được những chuyện quá khứ và hiện tại. Sự hiểu biết của quỷ không thể đi xa hơn. Nó không biết những việc sẽ xảy tới, đôi khi chỉ đoán phòng chừng mà thôi. Riêng Chúa nắm được thời gian. Đối với người, không có quá khứ hay tương lai gì hết. Tất cả đều là hiện tại. Bởi thế, rõ ràng con khỉ này nói theo giọng lưỡi của quỷ. Ta lấy làm lạ, sao người ta chưa đưa nó ra trước bộ thánh vụ mà xem xét, điều tra tận gốc xem, vì đâu mà nó đoán được việc đời. Chắc chắn con khỉ này không phải là một nhà chiêm tinh học, cả chủ nó, lẫn nó, đều không biết cách lấy số tử vi hiện nay rất thịnh hành ở Tây Ban Nha. Đến nỗi cả đàn bà thợ giày cũng tự cho mình biết lấy số như thể nhặt một lá rơi ở dưới đất vậy. Rồi họ đoán mò, nói quấy nói quá, khiến cho môn khoa học này mất cả tính chính xác tuyệt vời của nó. Ta biết, có một bà hỏi một trong thầy lấy số này rằng, nếu con chó của bà ta có chửa và đẻ, nó sẽ đẻ ra bao nhiêu con và lông màu gì? Ông thầy lấy số phán là con chó sẽ có chửa và đẻ ba con, một con xanh, một con đỏ, một con có nhiều màu, với điều kiện là... Nó phải đi được vào lúc giữa 11 và 12 giờ trưa hoặc đêm ngày thứ hai hoặc thứ bảy. Kết cục là hai ngày sau, con chó lăn ra chết vì đầy bụng. Còn ông thầy số vẫn được tiếng trong làng là giỏi như tất cả hoặc hầu hết các thầy vườn khác. Mặc dù vậy, Sancho nói, tôi vẫn muốn ngài bảo thầy Pedro hỏi con khỉ xem những chuyện ngài đã thấy trong hang Bontestinos có thật là hay không. Nói ngài thứ lỗi, tôi thính chuyện đó láo toét hoặc ít nhất là những chuyện mê ngủ. Mọi việc đều có thể có được. Don Quyote đáp, tuy nhiên ta sẽ làm theo lời anh khuyên vì ta cũng thấy hơi phân vân. Lúc này, thầy Petro đến tìm Don Quyote và thưa với chàng là mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Mời chàng tới xem vì vợ này rất đáng xem. Don Quixote ngỏ ý muốn hỏi ngay con khỉ xem rằng những việc xảy ra dưới hang Montesinos là chuyện nằm mơ hay là chuyện có thật. Thầy Pedro lặng lặng đem chú khỉ lại trước mặt Don Quixote rồi bảo nói rằng: "Ngài khỉ ơi, vị hiệp sĩ đây muốn biết những chuyện mà chàng đã thấy trong một cái hang gọi là Montesinos có thật hay là không." Rồi thầy làm hiệu như những lần trước, con khỉ nhảy tót lên vai trái của thầy. Có vẻ như nói gì vào tai. Thầy phán. Con khỉ bảo rằng, một phần những điều mà ngài đã nhìn thấy trong hang là giả, một phần có thật. Về câu hỏi của ngài, nó chỉ biết có vậy thôi, không thêm bớt gì cả. Còn nếu như ngài muốn biết nhiều hơn, thứ sáu tới, nó sẽ trả lời tất cả những điều mà ngài hỏi. Nó bảo là lúc này phép của nó hết thiêng rồi, phải tới thứ sáu, phép mới trở lại hiệu nghiệm. Ông chủ à, Sancho nói, tôi đã chẳng bảo với ngài là tôi không thể tin được những chuyện ngài kể về hang Montesinos quá thật. À. Một nửa sự thật cũng chẳng được nữa là... Sancho, tương lai sẽ trả lời. Don kiêu tề đáp, thời gian làm sáng tỏ mọi việc và không một điều bí ẩn nào không bị nó lôi ra ánh sáng mặt trời dù có nằm sâu ở trong lòng đất. Thôi, nói thế là đủ rồi. Bây giờ, hãy đi xem vở búa rối của thầy Pedro đi. chắc hẳn có đôi điều lý thú. Sao lại bảo là có đôi điều lý thú ạ?" Thầy Pedro vặn lại. "Vở bối rối của tôi có tới sáu vạn điều lý thú kia. Xin thưa với ngài Don Quixote của tôi rằng, đây là một dịp đáng xem nhất hiện có trên đời này, hãy tin vào việc làm, đừng tin vào lời nói. Nào, bắt tay vào việc thôi, muộn rồi mà còn nhiều điều phải làm, phải nói và phải phô." Theo lời thầy Pedro, Don Quixote và Sancho tới chỗ biểu diễn. Đây là một sân khấu lộ thiên xung quanh thắp nến sáng trưng. Thầy Pedro đi vào mé trong sân khấu vì chính thầy là người điều khiển con rối. Trước sân khấu, có một chú bé đứng phụ cho thầy thuyết minh và giải thích những bí quyết của trò vui này. Tay chú cầm một cây que dùng để giới thiệu những con rối xuất hiện trên sân khấu. Mọi người trong quán đã yên vị trước sân khấu. Một số đứng. Don Quixote, Sancho, Ngã Thị Đồng, chú em cũng đang ngồi vào những chỗ rõ nhất. Tới đây, thuyết minh viên cất tiếng giới thiệu những điều mà người nào nghe hoặc xem ở chương sau thì sẽ được biết. Tất cả đều yên lặng. Dân thành Tia cũng như dân thành troya Tôi muốn nói là tất cả đám khán giả còn đang chăm chú nghe người thuyết minh giới thiệu những cái hay cái lạ của tích múa rối. Bỗng đâu. Từ phía hậu trường, ầm ầm nổi lên tiếng trống tiếng kèn và hàng loạt súng nổ. Chừng ít phút thì yên, rồi thấy chú bé cất cao giọng nói. Sự tích có thật mà chúng tôi trình diễn trước quý vị, được trích nguyên văn từ sử biên niên của nước Pháp và những bài tình ca Tây Ban Nha đã được truyền khẩu từ ngày này qua người khác khắp phố phường, trẻ con cũng nhắc tới. Sự tích này nói về ngài Don ferus Giải thoát cho vợ nàng Belisendra Bị lũ người Moro Giam cầm tại Tây Ban Nha Trong thành San Suen Nha Mà nách ta gọi là Saragosa Quý vị đang xem cảnh Don Gai Feroz chơi cờ Như kể trong câu hát Chàng gai Ngồi trước bàn cờ Mải mê tính nước Phớt lờ nàng mê Nhân vật xuất hiện Ở mé bên kia Đầu đội vương biển tay cầm vương trưởng đó là hoàng đế carlo magno được xem như cha chính thức của melisendra giận vì nỗi con rể trễ nải thở ơ ngài đang trách mắng chàng nhìn ngài bừng bừng nổi giận mắng nhếch con rể thậm tệ tưởng đâu ngài sắp phang vào đầu chàng dăm bảy trượng cũng có những tác giả nói rằng ngài đã phang cho mấy trượng lên thân sau khi đã phân tích rạch ròi rằng danh dự của chàng bị đe dọa Nếu không giải thoát cho vợ, người ta đồn là ngài đã nói, Thôi, thôi mà, ta nói đủ rồi. Nếu không cứu vợ, liệu đời nhà anh? Nói xong, Hoàng đế Carlo Lombagno quay ngoắt bỏ đi. Xin quý vị hãy xem cảnh tiếp. Sượng sùng và không nén được cơn tức, Don Ferrus quăng cả bàn cờ lẫn con cờ, vội gọi gia nhân đưa vũ khí. Chàng còn đề nghị người anh họ là Don Rondan. cho mượn thanh cơm Duridana. Don Rondan không muốn cho mượn, nhưng nhận giúp chàng bột tay trong công việc khó khăn mà chàng sắp dấn thân vào. Chàng hiệp sĩ dũng cảm nổi nóng chối từ và nói rằng một mình chàng cũng đủ sức cứu vợ dù nàng bị giam trong lòng đất sâu thẳm. Nói rồi, chàng mang vũ khí vào người, lên đường tức khắc. Quý vị, bây giờ xin quý vị hãy quay mắt về phía con ngọn tháp kia. Ta cứ xem đó là một trong ngọn tháp của tòa lâu đài Saragossa. Ngày nay gọi là Alhaferia. Thiếu phụ đứng tựa Lan Can, ăn vận theo kiểu người Moro chính là nàng Melisendra Vô Song. Nàng thường đứng đó, ngước mắt nhìn con đường về Pháp, tưởng nhớ tới Paris và người chồng của mình để quên cảnh chim lồng cái chậu. Quý vị, hãy chú ý một cảnh chưa từng thấy sắp diễn ra. Đây là lúc một tên Moro, miệng ngậm tăm Gión xén mò tới sau lưng nàng Melisandre. Xin quý vị nhìn kìa, nó hôn lên đôi môi của nàng, còn nàng vội vàng nhỏ nước bọt và lấy vạt tay áo trắng lau mồm, vừa kêu la, vừa đau đớn, dứt bộ tóc tuyệt đẹp như thế chính bộ tóc đó gây ra nông nỗi này. Còn giờ, thì xin quý vị hãy nhìn ông già Boro Đạo Mạo đang đứng trong hành lang kia, đó là vua mastilio ở San Trước thái độ trắng trợn của tên Moro nọ, bất kể y là bà con thân thuộc và là một sủng thần, nhà vua ra lệnh bắt giữ y lại, đánh cho 200 hèo và dẫn đi bêu khắp phố phường, mõ giao phía trước, cảnh sát vác hèo theo sau. Và thế là án quyết được thi hành tức khắc, ngay sau hành động phạm pháp, không qua xét xử, bởi vì người Moro không có đối chất giữa đôi bên và giữa nhân chứng cũng chẳng có chống án như ta. Đến đây, Đôn Kiều Tê lớn tiếng ngắt lời. Chú bé kia, hãy đi thẳng vào đề đi, chứ có kể lể dài dòng quanh co. Muốn làm sáng tỏ một chân lý, cần phải lật đi lật lại vấn đề nhiều lần chứ. Từ phía trong, thầy Pedro cũng nói vọng ra. Thằng nhỏ, đừng vẽ rắn thêm chân nữa. Hãy làm theo lời ngài Đôn Kiều Tê là đúng nhất. Giữ cho đều giọng không lên bổng xuống trầm kẻo mà cầu kỳ quá lại hóa hỏng đó. xin vâng chú bé thưa rồi lại kể tiếp nhân vật cưỡi ngựa khoác áo choàng kiểu gascogne chính là don gaferos còn đây là vợ chàng đứng trên vọng lâu ngọn tháp sau khi tên morosy tì tình đã phải chịu tội vì hành động láo xược vừa rồi mặt nàng tươi tỉnh hẳn lên nhìn chồng ngỡ khách qua đường nàng cất tiếng ngâm mấy câu của một bản tình ca nếu chàng về pháp chàng ơi Tìm gai nhắn hộ đôi lời dùm em. Tôi chỉ kể thế thôi, kẻo dườm già dễ nhàm tai Rồi đôn khai phê rốt mũ và qua thái độ mừng sỡ của Melisandre, ta hiểu là nàng đã nhận ra. Nhất là lại thấy nàng tụt từ trên bao lơn xuống định ngồi lên mông con ngựa của người chồng yêu dấu. Rủi thay vạt váy của nàng móc vào một thanh sắt và nàng bị treo lơ lửng, chân không đến đất, cật không đến trời. xong xưa nay thượng đế nhân từ vẫn rủ lòng thương tới những kẻ vận hạn vừa hay lúc đó don gai ferros tới chẳng lo chiếc váy quý bị rách túm lấy nàng kéo xuống và nhanh như cắt đặt nàng ngồi quắp lên bông ngựa như kiểu đàn ông rồi chàng bảo nàng ngồi thật vững luồn tay ra phía trước ôm lấy ngực chàng cho khỏi ngã bởi nàng melisendra vốn không quen cưỡi ngựa kiểu này con ngựa hí vang tỏ vẻ bừng rỡ được mang trên lưng ông chủ dũng cảm và bà chủ xinh đẹp của nó quý vị quý vị hãy nhìn họ rẽ cương phi ra khỏi thành và hân hoan hớn hở hướng về paris chúc cặp tình nhân chân chính độc nhất vô nhị đi đường bình an chúc hai người vô sự trở về tổ quốc thân yêu không gặp rủi ro trong chuyến đi hạnh phúc này bạn bè và bà con trong họ mong muốn nhìn thấy hai người chọn hưởng những ngày thanh bình dài lâu Như Nestor vậy. Lúc này, thầy Pedro lại lên tiếng nhắc. Thằng nhỏ, nói vừa phải thôi. Đừng tán rộng làm gì. Kiểu cách lắm không hay. Thuyết minh viên không đáp lại kể tiếp. Ở đời, không thiếu những kẻ vô công rồi nghề, thích nhòm ngó vào công việc của người khác. Có kẻ nhìn thấy nàng Melisandre tụt xuống đất và ngồi lên ngựa. Đã tâu với mua Marzillo, nhà vua lập tức ra lệnh báo động. Trông kìa, loáng một cái, toàn thành chìm ngập trong tiếng chuông vang lên từ những ngọn tháp của các giáo đường Hồi giáo. Không đúng, đồn Kiều tề bẻ. Chuông là sai quá chừng, thầy Pedro ạ, Bởi vì người Moro không gõ chuông mà dùng trống và một loại ống sáo tựa như sáo của ta vậy. Nói rằng ở San Suenha, người ta gõ chuông là một điều thậm ngớ ngẩn. Nghe thế vậy, thầy Pedro ngừng gõ chuông và nói. xin ngài don quiote chớ để ý tới những chuyện vặt và đừng đòi hỏi điều gì tuyệt đối vì chẳng có đâu ngài chẳng thấy thiên hạ diễn hàng nghìn vở đầy rẫy chuyện ấm ớ rấm rớ đó ư vậy mà kết quả vẫn rất mỹ mãn người xem phải hoan nghênh và khâm phục thôi thằng nhỏ cứ tiếp tục làm đi mặc ai nói miễn là ta lèn chặt bị dù vở múa rối của ta chứa đựng nhiều sai sót Hơn cả số lượng nguyên tử của mặt trời cũng chẳng sao. Ờ, phải đấy, đồn kiều tề nói. Chú bé lại kể tiếp. Này, đây là đội kỵ binh này, vũ khí sáng loáng, ào ào phi ra khỏi thành, đuổi theo đôi vợ chồng lương thiện, kèn vang, xáo rộn, chống rền. Tưởng đâu, chúng sắp đuổi kịp và sẽ cột hai người vào ngay đuôi con ngựa của họ. Ôi, một cảnh thật là hãi hùng. Nhìn đám quân boro đông như kiến và nghe âm thanh dồn dập vào màng nhĩ. Đôn Kiều Tê nghĩ mình phải ra tay cứu vớt người đang chạy trốn. Chàng bèn đứng phát dậy hô lớn. Chừng nào ta còn sống và có mặt tại đây, ta sẽ không cho ai đụng tới lông chân một hiệp sĩ nổi danh và yêu mãnh liệt như Đôn gaferos. Đứng lại, hỡi lũ xuất sinh vô loài kia, không được đuổi bắt họ. Nếu không, hãy đỏ sức với ta. miệng nói tay làm chàng rút gươm nhảy phát lên sân khấu và trong cơn thịnh nộ chưa từng thấy chém như mưa vào đội kỵ binh boro tức là những con rối vật con này xuống đất phạt đứt đầu con kia chém cụt tay què chân con nhỏ có một nhát chàng bổ từ trên xuống thầy pedro vội gặp người co rúm lại nếu không đầu thầy ắt rung như thể bằng bột bánh hạnh nhân vậy thầy hét to xin ngài xin ngài don Quixote hãy dừng tay lại những cái mà ngài vật ngã chém giết không phải là lũ bô rô thật đâu mà là những con rối bằng bìa cứng trông kìa rõ khổ cho tôi kìa người ta phá sạch cơ nghiệp của tôi rồi vậy mà don Quixote có nhẹ tay cho đâu vẫn đâm vẫn bổ phạt ngang phạt dọc như bão táp mưa xa sau một khoảng thời gian gần bằng ta tụng hai lần bài tin kính chàng đã vật hết cả bộ sân khấu múa rối xuống đất từ phong màn đến những hình con rối vua marcellio bị trọng thương hoàng đi carlo barno tuột cả vương biện đầu xẻ đôi ra khán giả xôn xao lũ khỉ chuồn vội lên mái nhà trọ chú em hốt hoảng gã thị đồng lo sợ ngay sancho panza cũng phát sốt vì những bác thề độc sau khi trận cuồng phong đã qua chưa bao giờ bác thấy ông chủ nổi khùng đến như vậy Sau khi đã đánh phá tơi bời bộ múa dối, Don Quixote mới tạm nguôi chàng bảo. ta muốn rằng tất cả những ai không tin hoặc không muốn tin rằng các hiệp sĩ giang hồ giúp ích cho nhân loại như thế nào, hãy có mặt tại đây trong lúc này. Thử hỏi số phận của chàng Don Gaviroth đáng yêu và nàng Melisandre sẽ ra sao nếu như vắng ta? Chắc chắn giờ đây lũ chó này đã bắt được họ và đã xúc phạm tới thân thể họ. buôn năm, nghề, hiệp sĩ giang hồ. một nghề đứng trên tất cả mọi nghề khác ở trái đất này. Phải rồi, buôn năm, nghề, hiệp sĩ giang hồ. Thầy Pedro nói chẳng ra hơi. Còn tôi thì phải chết vì tôi quả là vô phúc. Tôi có thể nói như vua Don Rodrigo nước Tây Ban Nha. Hôm qua, vương miện áo bào, nay chẳng còn ngọn tháp nào trong tay. Mới cách đây chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Thậm chí, mới một lát thôi, tôi còn là chủ của vua và hoàng đế, ngựa chất đầy chuồng, hòm dương đầy bóng vật, vậy mà giờ đây thân tàn ma dại, tai hại nhất là mất cả con khỉ. Nói thật, có tìm thấy nó còn đổ mồ hôi sôi nước mắt. Tất cả vì cơn thịnh nộ phi lý của hiệp sĩ mà thiên hạ bảo là người bảo vệ trẻ mồ côi, bênh vực kẻ hèn yếu, làm nhiều điều nhân đức khác. Ơn nhờ thượng đế ngự trị trên chín tầng mây, chỉ riêng tôi không được ông ta rủ lòng thương tới. Hiệp sĩ mặt buồn đã làm hại đời tôi rồi. Nghe thầy Pedro than vãn, Sancho Panza đâm mùi lòng bác bảo. Thôi, thầy Pedro đừng khóc lóc kể lệ nữa, mà đứt ruột tôi ra. Xin nói để thầy biết rằng, ông chủ của tôi rất lương thiện và là một tín đồ Kitô ăn ở phải đạo. Nếu ngài thấy mình đã làm thiệt hại cho thầy, thì ngài sẽ đền bù hậu hĩ. Miễn là ngài, đôn kiêu tê đền cho một phần những thiệt hại ngài đã gây ra, tôi cũng xin vui lòng và lương tâm ngài cũng khỏi bị cắn rứt, Vì rằng kẻ nào dùng sức mạnh chiếm giữ tài sản của người khác, kẻ đó không được hạnh phúc đâu. Đúng vậy, đúng vậy, đôn kiêu tê nói. song cho tới giờ, tôi vẫn không biết tôi có nợ nần gì với thầy. Sao lại không biết? Thầy Pedro kêu lên. Thế những mảnh vỡ trên mặt đất khô cằn rắn chắc kia, ai đã phá phách tan tành ra như vậy, nếu không phải là sức mạnh vô địch của cánh tay dũng mãnh của ngài? Những con rối đó còn của ai? Nếu không phải là của tôi, tôi kiếm sống bằng cái gì nếu không có chúng? Bây giờ, tôi hoàn toàn tin vào những điều mà nhiều lần trước đây tôi đã tin. Don Kiều nói. Tê nói, bây giờ tôi hoàn toàn tin vào những điều mà nhiều lần trước đây tôi đã tin. Lũ Pháp Sư chưa buông tha tôi, đã bày ra trước mặt tôi những con rối rồi lại biến hóa những vật đó theo ý muốn của chúng. hoàn tình, xin thưa các vị rằng, tôi cứ tưởng những điều vừa xảy ra tại đây đều có thật, rằng Melisendra là Melisendra Don Gaiferos là Don Gaiferos. Marcilio là Carlo Magno là Magno. Vì thế, tôi mới nổi sung và để làm tròn nhiệm vụ hiệp sĩ giang hồ, tôi muốn giúp đỡ bênh vực những kẻ chạy trốn. Với thiện trí đó, tôi hành động như các vị đã thấy đó. Nếu kết quả đi ngược lại, lỗi không phải tại tôi, mà tại những kẻ xấu muốn hãm hại tôi. Tuy nhiên, mặc dù sai lầm của tôi không xuất phát từ ý xấu, tôi muốn tự phạt mình và trả hết chi phí nào thầy pedro muốn tôi đền bao nhiêu về những con rối bị đập vỡ này tôi vui lòng đền ngay tức khắc bằng tiền tây ban nha thông dụng hẳn hoi thầy pedro nghiêng mình nói tôi không hy vọng ít hơn ở lòng từ thiện tuyệt vời của một tín đồ ngoan đạo hiệp sĩ dũng cảm don quixote Sumantra, người bảo vệ và nơi nương tựa thật sự của tất cả những kẻ lang thang khốn cùng ngài chủ quán và sancho vĩ đại đây sẽ làm trọng tài giữa ngài với tôi để ước lượng những vật bị hư hại đáng giá hoặc có thể đáng giá bao nhiêu chủ quán và sancho nhận lời thầy pedro nhặt vua marcelo đã bắt đầu và nói rõ ràng không thể làm cho ông vua cụt đầu này trở lại nguyên hình như trước được trừ phi có ý kiến nào hay hơn Tôi nghĩ rằng phải trả cho tôi bốn đồng real rưỡi, vì ông ta đã chết đứa đừ. Tiếp tục đi, đôn kêu tề bảo. Thầy Pedro cầm lấy hoàng Đế Các Magno bị bổ đôi và lại nói. Vết thương này, do nhát kiếm bổ từ trên xuống, thiết tưởng tôi xin năm real, và một phần tư cũng không là nhiều. Không ít đâu, Sancho có ý kiến. Nhưng cũng không nhiều, chủ quán bảo. Tôi cứ tính trung bình là năm real. Hãy trả cho thầy ta cả 5 rean và một phần tư nữa. Don Kiều nói. Ta không nên đánh giá sự bất mát lớn lao này bằng thêm hay bớt một phần tư rean. Nào, thầy Pedro mau mau kết thúc việc này đi. Đã tới giờ ăn tối, và tôi thấy có dấu hiệu đói bụng rồi. Đây là hình nàng Belisendra xinh đẹp, mất cả mũi và một bên mắt. À. Thầy Pedro bảo. Cứ phải mà nói, tôi xin Harian rean và... Mười hai Mạc Avedi. Don Quixote nói, thật là quý quái. Nếu nàng belisendra và chồng chưa về tới nước Pháp, chí ít họ cũng phải tới biên giới. vì ta cảm thấy con ngựa của họ bay chứ không phải là phi. Bởi vậy, có khác gì bán mèo lại bảo là thỏ. Một khi thầy đưa cho tôi một nàng belisendra bất mũi trong lúc nàng đang cùng chồng hú hí ở bên Pháp. Thầy Pedro ơi, chúa muốn rằng Người nào có phận của người đấy, ta cứ đường thẳng mà đi, chớ nên làm rằng Thôi, làm tiếp đi. Thấy đồn kiều tề muốn giở chứng quay trở lại ý nghĩ ban đầu, thầy Pedro không chịu buông tha thầy nói. Có lẽ đây không phải Melisendra mà là một thị nữ của nàng. Cứ trả 60 McVavidi là hậu rồi, tôi xin nhận vui vẻ. Cứ như vậy, thầy Pedro đặt giá cho các con rối bịa hư. sau đó hai vị quan tòa làm trọng tài điều chỉnh lại cho phải chăng khiến đôi bên đều hài lòng tổng số tiền lên tới 40 mươi real và 3 phần tư sau khi sancho móc túi chi tiền thầy pedro còn vòi thêm hai real để trả công tìm con khỉ sancho đưa nốt đi don quixote bảo không phải cho ông ta đi tìm con khỉ mà để uống rượu say khướt Và ta sẵn sàng biếu ngay một món quà đáng giá 200 Real nếu có ai khẳng định với ta rằng nàng Dona Milchendra và chàng Dona Feroz đã về tới Pháp và đang sống giữa những người thân. Không ai có thể nói điều đó chính xác hơn là con khỉ của tôi, thầy Pedro bảo. Nhưng bây giờ thì quỷ cũng chẳng bắt được nó. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng Tình cảm của nó đối với tôi và cái đói sẽ buộc nó phải trở về tìm tôi vào tối nay. Hãy chờ tới sáng mai thì khắc rõ. Thế là cơn phong ba bão táp đã qua. Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn chén chú chén anh. Vốn tính hào phóng, đôn kiêu trả hết chi phí. Hôm sau, người chở giáo mát ra đi từ sớm tinh mơ lúc trời sáng tỏ. Chú em và gã thị đồng đến chào từ biệt đôn kiêu Chú em trở về quê, còn ngã thị đồng thì đi tiếp. Don Quixote giúp ngã thị đồng 12 real để chi tiêu dọc đường. Đã biết quá rõ tính tình Don Quixote. Thầy Pedro không muốn dây. Thầy dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, nhặt nhạnh đồ lề còn lại, kể cả con khỉ. Rồi lên đường đi tìm những cuộc phiêu lưu mới. Vì không biết Don Quixote là ai, chủ quán ngơ ngẩn trước sự điên dồ cũng như tính hào phóng của chàng. theo lệnh chủ sancho chi tiền rất hậu vào lúc 8 giờ sáng thầy trò don Quixote từ giã chủ quán lên đường ta cứ để họ ra đi vì cần có thời giờ để kể lể những chuyện khác giúp cho ta thấu hiểu cuốn sách chứ danh này hiền sĩ amete nhà chép sử và biên soạn cuốn sách vĩ đại này mở đầu chương bằng những lời sau đây lấy tư cách là một tín đồ Kitô giáo ngoan đạo, tôi xin thề. Về điểm này, dịch giả có lời bàn. Hiền sĩ Amete là dân Boro điều này thật hiển nhiên. Khi lấy tư cách là một tín đồ Kitô giáo ngoan đạo để thề, ông chỉ có ý muốn nói rằng cũng giống như một người Kitô giáo ngoan đạo phải nói sự thật một khi đã thề. Ông ta cũng lấy tư cách là một người Kitô giáo ngoan đạo thề sẽ nói sự thật về Don Quixote. đặc biệt là về thầy Pedro và con khỉ thầy bói, đậm bằng những lời tiên đoán làm cho khắp vùng thán phục. Ông nói rằng, người nào đọc phần thứ nhất cuốn sách này chắc chắn còn nhớ tới Hines de Panamonte. Một trong tên tù khổ sai đã được Don Quixote giải thoát. Rồi sau đó, lũ người danh ma xấu thói này đã đối xử tàn tệ như thế nào để trả ơn chàng. Chính tên Hines de Panamonte này Bà Don Quixote gọi là Hinesio de Parapio đã cuỗm con lừa của Sancho. Trong phần thứ nhất, thợ nhà In bỏ mất một đoạn nói rõ hắn đã hành động như thế nào và vào lúc nào khiến cho nhiều người không hiểu. Cứ đổ tội cho tác giả có trí nhớ kém mặc dù đây là lỗi nhà In. Hắn ăn cắp lừa trong lúc Sancho đang ngủ trên lưng con vật giống như... brumeno kéo con ngựa ra khỏi cặp đùi của Sacripante tại Albraca, rồi sau đó Sancho lại tìm thấy con lừa như là đã kể. Tên Hines này sợ bị thần công lý truy lùng, bắt giữ và trừng trị với những tội lỗi lớn nhỏ mà hắn đã gây ra. Nhiều và ly kỳ đến nỗi, chính hắn đã soạn thành một pho sách kể lại hết. Bởi vậy, hắn đã mò sang vương quốc Aragon. bịt mắt bên trái đóng vai người làm trò muối dối một nghề mà hắn cũng thạo chẳng kém gì nghề múa tay gặp khi có những người Kitô giáo được trả lại tự do từ xứ berberia trở về tây ban nha hắn mua lại con khỉ tập cho nó biết mỗi khi hắn làm hiệu nó phải nhảy lên vai hắn và ghé vào tai làm ra vẻ thì thầm một câu gì đó trước khi đến một làng nào cũng với bộ sân khấu muối rối và con khỉ Hắn la lạ ở các làng lân cận hoặc hỏi thăm người nào biết rõ nhất về những chuyện đặc biệt xảy ra với những con người cụ thể tại làng nọ. Nhớ kỹ rồi. Khi trình vợ này, lúc diễn tích kia, vợ nào cũng vui nhộn và quen thuộc cả. Diễn xong, hắn giới thiệu tài năng con khỉ, khoe với mọi người rằng con khỉ của hắn đoán được quá khứ và hiện tại nhưng không đã động tới tương lai. Muốn nói trả lời một câu hỏi, Phải trả hai Real ăn. Có trường hợp hắn lấy rẻ hơn vì đã biết thóp người hỏi không có nhiều tiền. Cũng có khi hắn đến tận nhà những người mà hắn đã biết rõ chuyện và mặc dù chẳng ai đặt câu hỏi vì không muốn mất tiền, hắn cũng làm hiệu cho con khỉ nhảy lên vai rồi phán rằng con khỉ đã nói điều này điều nọ và tất nhiên những điều đó rất khớp với những câu chuyện đã xảy ra trong từng nhà. Nhờ vậy mà hắn gây được tín nhiệm tuyệt đối ai cũng thích. Vốn danh ma quỷ quyệt, khi bị hỏi bất ngờ, hắn lựa lời sao cho vừa lòng người hỏi, và vì không ai thúc ép hắn phải nói cho biết con khỉ đã trả lời ra sao, tha hồ cho hắn bịp hết mọi người và lèn tiền đầy hầu bao. thoạt vào quán nọ, hắn nhận ra ngay Don Quixote và Sancho, do đó đã dễ dàng làm cho thầy trò trang hiệp sĩ cùng tất cả khách trong quán phải phục tài. Tuy nhiên, suýt nữa, hắn đã phải trả giá đắt, Nếu Don Quixote quá tay một chút khi chàng phạt đứt đầu vua Mastilio và đánh tan đội kỵ binh Borro như đã kể ở chương trên. Đó là tất cả những điều cần nói về thầy Pedro và con khỉ. Bây giờ, trở lại chàng Don Quixote Sumancha. Xin thưa rằng, sau khi đi khỏi nhà trọ, chàng quyết định hãy đi thăm sông Ebro và vùng Ven trước khi vào thành Zaragoza. Vì từ nay tới hội đấu thương... chàng còn đủ thì giờ để làm nhiều việc cần làm với ý định đó chàng tiếp tục đi trong hai ngày đầu chẳng xảy ra chuyện gì đáng ghi chép sang đến ngày thứ ba vừa leo lên một quả đồi bỗng đâu ầm ầm vang động tiếng trống tiếng kèn và tiếng súng hỏa mai thoạt nghĩ là có một trung đoàn nào hành quân qua vùng này don quixote bèn thúc con rufinante phi lên tận đỉnh đồi để nhìn cho rõ lên đến nơi nhìn xuống dưới chân đồi bên kia Thấy có tới trên hai trăm người cầm các loại vũ khí như sáo mát, cung thương, một vài khẩu súng hỏa mai và rất nhiều khiên. Chàng xuống đồi, tiến lại gần đoàn quân, thì nhìn thấy rõ những lá cờ màu sắc và những hình vẽ tượng trưng trên cờ. Đặc biệt, có một hình vẽ trên một lá cờ bằng sa tanh trắng tả chân một con lừa, giống loài lừa đực ở Xen Đầu cất cao, mõm há lưỡi thè trong tư thế đang kêu. Xung quanh lá cờ có ghi hai câu thơ bằng chữ to. Hai ngày xã trưởng làng ta tìm lừa nên phải hò la om sòm. Đọc hai câu thơ, Don Quixote đoán ngài rằng đây hẳn là những người ở làng có xảy ra vụ bất lừa và chàng giảng nghĩa cho Sancho về những câu chữ ghi trên láng cờ. Chàng lại còn nói thêm: Người kể câu chuyện này đã nhầm khi bảo rằng những người bắt trước tiếng lừa kêu là hai ủy viên hội đồng. vì căn cứ vào những dòng chữ trên cờ đó là hai vị xã trưởng nghe thấy vậy sancho panza nói thưa ông chủ việc đó không có gì đáng phải bàn cãi có thể là khi họ bắt trước tiếng lừa hai vị mới là ủy viên và sau đó trở thành xã trưởng bởi vậy ta có thể gọi họ bằng cả hai chức và chăng dù những người bắt trước tiếng lừa là ủy viên hay xã trưởng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự thật của câu chuyện vì thực tế họ có kêu kia mà Một xã trưởng làm lừa kêu cũng giỏi chẳng kém một ủy viên. Cuối cùng, hai thầy trò biết rõ là đám dân làng bị chế diễu kéo nhau đi đánh dân làng bên đã không xử sự đúng mực và không giữ tình lân ban. Thấy chủ tiến lại gần họ, Sancho lấy làm không vui vì bác chẳng bao giờ muốn gặp những ngày như thế này. Nhưng những người trong đoàn quân quay lấy chàng ngỡ là người cùng cánh. Don Quixote hất cái lưỡi chai lên, đàng hoàng khoan thai tiến lại gần lán cờ vẽ hình con lừa. thấy vậy, các thủ lĩnh đoàn quân vây quanh lấy chàng để ngắm, và họ cũng ngạc nhiên như tất cả những ai lần đầu tiên gặp chàng. Thấy mọi người nhìn mình chăm chú, không ai nói năng hỏi han gì, Don Quixote bèn nhân cơ hội phá tan bầu không khí yên lặng, cất cao giọng: "Thưa các ngài." Tôi khẩn khoản cầu xin các ngài đừng ngắt những lời tôi sắp nói ra đây, chừng nào các ngài chưa thấy chán tai. Còn nếu như điều này xảy ra, chỉ cần các ngài tỏ ra bằng một dấu hiệu nhỏ, tôi sẽ bịt mồm khóa lưỡi mình lại ngay. Mọi người bảo chàng muốn nói gì thì cứ nói, họ sẵn sàng nghe. Được phép, Don Quyote tiếp tục. Thưa các ngài, tôi là hiệp sĩ Giang Hồ, theo việc cung đao và làm nhiệm vụ giúp đỡ những người cần tới sự giúp đỡ cứu vớt những kẻ khốn cùng từ mấy hôm nay tôi được biết nỗi khổ tâm khiến các ngài luôn luôn vũ khí trong tay để trả thù những kẻ đã xúc phạm tới mình về sự việc này của các ngài bản thân tôi có suy đi xét lại nhiều lần và tôi thấy rằng theo luật lệ một cuộc giao đấu các ngài đã nhầm khi nghĩ mình bị xúc phạm bởi chừng Một cá nhân không thể bôi nhỏ được cả một làng, trừ khi kẻ đó buộc tội cho cả làng là phản bội vì không biết đích danh ai là người phản bội để buộc tội. Về điểm này, chúng ta có thể dẫn chứng trường hợp chàng Don Diego Ordenes de Lara là người đã thách toàn thể dân làng Samora vì không biết rằng chỉ có một mình Viedo Donfoss phản bội giết vua mà thôi. Vì vậy mà chàng đã thách thức tất cả mọi người Khiến cho mọi người phải chống lại. Thực ra thì, Ngài Don Diego hơi quá đà và đã vượt ra ngoài giới hạn của cuộc thách thức. Vì Ngài đã thách cả người chết, những dòng sông, những chiếc bánh mì, những đứa trẻ sắp ra đời, cùng bao nhiêu chuyện linh tinh khác như người ta thường kể. Thế nhưng, một khi quá giận thì không có cách gì điều khiển cái lưỡi được nữa. khi một cá nhân đã không thể bôi nhỏ được một vương quốc một tỉnh một thành một quốc gia hoặc cả một làng rõ ràng không có lý do gì để báo thù sự xúc phạm vì làm gì có sự xúc phạm hay ho gì nếu như thiên hạ suốt ngày chém giết nhau chỉ vì bị lũ trẻ con vẫn kẻ tinh nghịch gọi là dân đồng hồ cái dân đổi đất dân cả tím dân cá voi dân xà phòng cùng bao nhiêu tên và biệt hiệu khác hay ho gì Nếu như dân chúng những thành thị nổi tiếng đó lúc nào cũng hầm hè trả thù, hơn một tí là rút gươm ra, cha dươm vào. Không, không. Chúa không cho phép và không muốn như vậy. Những con người thận trọng và những quốc gia giỏi cai trị chỉ, chỉ cầm vũ khí và rút gươm. Thí người, thí của vì bốn lý do sau đây. Thứ nhất là bảo vệ thiên chúa giáo. Thứ nhì là bảo vệ tính mạng mình. Đó là luật của trời. Và cũng là luật tự nhiên. Thứ ba là bảo vệ danh dự gia đình và tài sản của mình. Thứ tư là phụng sự nhà vua trong một cuộc chiến tranh chính đáng. Và nếu ta muốn thêm một lý do thứ năm mà ta có thể xếp vào hàng thứ hai, đó là bảo vệ tổ quốc. Ngoài 5 lý do chính yếu đó, có thể còn một số lý do khác chính đáng và hợp lý, khiến người ta phải cầm vũ khí. Còn như đánh nhau vì những chuyện trẻ con, đáng cười hơn là đáng giận. thiết tưởng hành động đó thiếu suy nghĩ chín chắn một sự trả thù không chính đáng hoàn toàn đi ngược giới luật trí tôn mà tất cả chúng ta đều tuân thủ giới luật đó rằng chúng ta phải làm điều thiện đối với kẻ thù và phải yêu mến những kẻ ghét bỏ ta điều răn này xem ra có phần khó thực hiện song nó chỉ khó với những kẻ chưa thoát tục thiên về vật chất hơn tinh thần giê đức chúa và là con người chân chính xưa nay không hề và không thể nói dối vì là Thượng Đế của chúng ta đã dạy rằng giới luật này là một cái ách nhẹ nhàng đặt lên cổ chúng ta. Cho nên, người không bao giờ bắt chúng ta phải làm một việc quá sức. Bởi vậy, thưa các ngài, thần Pháp cũng như nhân Pháp buộc các ngài phải rời bỏ vũ khí. Ngài chủ nói Sancho Châu bụng bảo giả. Ôi! quỷ tha Ma bắt tôi đi nếu như ông chủ của tôi không phải là một ông thần học nếu không phải thế thì ông cũng đan đá như quả trứng này giống như quả trứng kia vậy don Quixote ngừng lại để lấy hơi thấy mọi người vẫn lắng nghe chàng định nói tiếp và chàng sẽ thực hiện ý đồ đó nếu như không bị những lời nói sắc sảo của sancho cắt ngang thấy chủ ngừng lời bắt dã mã lại bèn lên tiếng ông chủ don Quixote xứ man tra của tôi Có một thời lấy tên là hiệp sĩ mặt buồn, nay là hiệp sĩ sư tử. Vốn là một nhà quý tộc biết tới biết lui thảo tiếng Latin và tiếng mẹ đẻ như một ông tú tài. Ngài bàn luận khuyên bảo chí lý như một người lính thiện chiến, nắm trong tay tất cả những luật lệ của cái mà ta gọi là giao đấu. Bởi thế, Ngài nói gì thì ta cứ nên làm theo, sai đâu tôi xin chịu tội. Như Ngài đã nói, đánh nhau chỉ vì nghe thấy một tiếng lừa kêu thì quả là một sự ngốc nghếch Tôi còn nhớ hồi nhỏ, tôi cũng hay làm lửa kêu mà chẳng ai có ý kiến gì. Tôi làm như thật, và mỗi khi tôi cất tiếng kêu, tất cả các con lừa trong làng đều giống lên theo. Tuy nhiên không vì thế mà tôi không phải là con của thầy bu tôi, và là những người lương thiện. mà tuy có tới trên bốn kẻ phú hào trong làng thèm muốn tài năng của tôi, tôi cũng chẳng hề quan tâm. Để các vị thấy rằng tôi nói thật, hãy chờ và nghe đây này Khoa học làm lừa kêu cũng giống như bơi lội. Một khi ta biết cách thì không bao giờ quên được. Nói xong, bác lấy tay bịt mũi, bắt chước tiếng lừa kêu giống lên vang cả các thung lũng xung quanh. Có một anh đứng ngay bên cạnh lại nghĩ là bác muốn giễu mọi người. Sẵn tay gậy bèn giơ lên phang cho bác một đòn, khiến bác lăn quay ra đất không làm gì khác được. Thế Sancho bị đánh. Don Quixote nắm chắc ngọn giáo xông tới anh chàng Vũ Phu thì bị mọi người đổ xô ra cản khiến cho chàng không báo thù cho giá mã được. Lại thấy đá rơi như mưa vào người hàng nghìn cây nỏ và một số lượng tương đương súng hỏa mai cũng đang chĩa thẳng vào mình. Chàng vội quay ngựa thúc Rocinante phi hết tốc lực để thoát khỏi vòng vây bồm ra sức cầu chúa cứu cho qua cơn hiểm nghèo này. Bụng chỉ lo, mỗi bước đi bị một viên đạn xuyên vào vai và chui ra khỏi ngực Thỉnh thoảng lấy hơi xem mình có còn thở được không Cũng may Những người trong đoàn quân chỉ đứng nhìn chàng chạy không bắn theo Sau khi Sancho hồi tỉnh Họ đặt bác lên lưng con lừa và cho đi theo chủ Thực ra thì Sancho cũng chẳng còn hơi sức để mà đi Nhưng chú lừa của bác cứ lần theo vết của con Trujante mà nó không rời nửa bước Chạy được một quãng xa don quioto mới ngoái cổ lại thấy sancho không bị ai đuổi theo chàng bèn dừng ngựa đứng chờ sau một đêm chờ đợi không thấy đối phương xuất hiện trên chiến trường những người trong đoàn quân vui vẻ trở về làng và nếu như họ biết tục lệ xưa của người hy lạp chắc hẳn họ sẽ dựng tại nơi đó một đài chiến thắng quân tử tránh voi chẳng sống mặt nào người khôn biết chờ cơ hội tốt chân lý này được chứng minh trong hoàn cảnh của don quixote để dẹp nỗi tức giận của đám dân chúng và ý định phục thù của đoàn quân phẫn nộ Chàng vội đánh bài chuồn thẳng cho tới khi cảm thấy đã an toàn, quên cả Sancho đang trong cơn hiểm nghèo. Nằm vắt ngang trên mình lửa, Sancho đuổi theo chủ, như đã kể ở chương trên. Khi tới nơi, lúc này Sancho đã hồi tỉnh, bác lăn từ trên lưng con lửa xuống chân con Rocinante, miệng thở hổn hển bình mẩy đau trừ. Don kiêu tê vội xuống ngựa để xem xét vết thương, thì thấy bác vẫn lành lặn từ đầu tới chân, chàng phát khùng nói. Sancho, anh làm lửa kêu thật trắng hợp thời chút nào. Anh tưởng chắc tới sự dây thừng trong nhà người thắt cổ là hay ho lắm à? Nếu như một bè hát là tiếng lửa kêu, thì bè hai chỉ có thể là tiếng gậy gộc mà thôi. Sancho, hãy cảm tạ thượng đế đi, vì anh mới chỉ ăn gậy, chứ chưa bị rạch mặt bằng một lữ gươm cong. Tôi... tôi không còn sức để mà trả lời nữa. Sancho đáp, vì hình như... Tôi nói bằng lưng chứ không phải bằng mồm. Ta hãy lên ngựa và lánh xa nơi này. Tôi sẽ không làm lửa kêu nữa, nhưng tôi vẫn chắc rằng có những hiệp sĩ giang hồ chạy trốn mặc cho giá mã lương thiện của họ bị kẻ định đánh nhừ tử Kẻ nào rút lui không phải là chạy trốn? Đồn Kiều tề đáp. sancho anh nên biết rằng lòng dũng cảm không dựa trên cơ sở thận trọng có nghĩa là liều lĩnh Vẫn chiến công của một kẻ liều lĩnh ăn nhờ và may rủi hơn là cá đám. Cho nên, ta công nhận có rút lui, nhưng không chạy trốn. Bằng hành động đó, ta đã theo gương của rất nhiều con người dũng cảm đã biết chờ thời cơ thuận lợi hơn. Lịch sử đầy dậy những chuyện như vậy. Nhưng ta không thể kể ra lúc này vì chẳng có lợi gì cho anh và cũng chẳng thích thú gì cho ta. Nói xong, chàng đỡ Sancho leo lên bình lừa. rồi nhảy lên con Rosinante. đi được một quãng khoảng chừng một phần tư dặm đường, hai thầy trò tới một khu rừng. thỉnh thoảng Sancho lại thốt lên những tiếng thở dài, đảo đuột và tiếng rên la đau đớn. khi Don Quixote hỏi nguyên nhân vì sao bác buồn phiền vậy, Sancho đáp là bác bị đau từ đốt cuối cùng xương sống tới tận đỉnh đầu đến nỗi cứ như là người mất trí. Don Quixote bảo Sợ dĩ anh đau đớn như vậy là vì chiếc gậy người ta dùng để đánh anh vừa dài vừa thẳng đập vào khắp lưng nên mới đau những bộ phận nói trên và nếu chiếc gậy đó còn đập á nó sẽ còn đau mà lại còn đau đớn hơn nữa kia lại chúa sancho kêu lên quả thật ngài đã giải đáp cho tôi một thắc mắc lớn bằng những lời mới đẹp đẽ làm sao khổ thân cho tôi chưa nguyên nhân tôi đau bí hiểm lắm sao khiến ngài phải giải thích rằng gậy đập vào đâu người đau chỗ nào Giả thử như tôi đau ở mắt cá chân, có lẽ khó đoán vì sao tôi đau, còn như đau vì bị gậy đánh thì có gì phải đoán. Nói thật chứ, ông chủ tôi ạ người ta ít quan tâm tới cái đau của người khác, và càng ngày tôi càng thấm thía rằng tôi không chờ mong gì được nhiều khi đi theo ngài, như lần này ngài đã bỏ rơi tôi mặc cho tôi ăn gậy. Trong hàng trăm lần tới, Ngài sẽ còn bỏ mặc cho tôi bị tung lên vật xuống như trước đây và phải chịu đựng những trò tinh nghịch khác khiến cho tôi không chỉ bị quật vào lưng mà còn bị quật cá vào mắt nữa. Nếu tôi không phải là một kẻ ngu đần, cả đời không làm được việc gì ra hồn, tôi xin nói và nhắc lại rằng tốt hơn hết là tôi quay trở về nhà tôi thôi. Tôi về với vợ tôi, các con tôi để trông nom và nuôi nấng con với những gì mà Chúa ban cho. Không đi theo ngài nữa, vì đường chẳng ra đường, lối chẳng ra lối, uống chẳng ra uống, ăn lại càng tồi. Còn ngủ thì thế nào nhỉ? Người anh em dám mã hay do so một khoảng đất vừa bằng cái quan tài, nếu muốn rộng hơn thì lấy gấp đôi. Người anh em có toàn quyền mà làm theo ý muốn, rồi cứ việc ngả lưng thoải mái. Hãy thiêu ra cho bụi kẻ nào đầu tiên hành nghề hiệp sĩ Giang Hồ, hoặc ít nhất là kẻ nào đầu tiên nhận làm giám mã cho cả lò hiệp sĩ Giang Hồ ngu ngốc thời xưa. Tôi muốn nhìn tận mắt cảnh tượng đó. Về những hiệp sĩ Giang Hồ thời nay thì tôi không có ý kiến. Tôi kính trọng họ vì Ngài nằm trong số đó, và cũng vì tôi hiểu rằng trí tuệ của Ngài hơn hẳn con quỷ một điểm mỗi khi Ngài phải hiểu hay là suy nghĩ. Đôn Kiều Tề nói, Giàn Mỗi khi anh nói mà không bị bàn tay nào kiềm chế, anh không cảm thấy trong người đau đớn chút nào có đúng thế không? Vậy thì con ta, con ta cứ nói lên tất cả những điều đang nằm trong óc và trong bồm đi. Miễn là anh không cảm thấy đau đớn, ta vui lòng chịu đựng những câu nói hỗn láo của anh. Và nếu quả tình anh muốn trở về nhà với vợ với con, Chúa không cho phép ta ngăn cản anh làm việc đó. Anh giữ tiền của ta. Hãy tính thời gian từ khi ta rời làng ra đi lần thứ ba này, thử xem mỗi tháng anh có thể và có quyền được hưởng bao nhiêu, rồi lấy tiền đó mà trả cho mình. trả lời Don Quixote. Khi tôi ở trong Tome Carrasco, bố cậu tú Sanson Carrasco mà ngài biết rõ. Mỗi tháng tôi được hai ducado cơm đuôi. Với ngài, tôi không hiểu tôi được bao nhiêu, chỉ biết rằng làm giám mã cho một hiệp sĩ giang hồ vất vả hơn làm bướn cho nông dân. Tóm lại, đi làm nông dân, tuy ban ngày có vất vả mệt nhọc, nhưng tối đến được ăn nóng sốt và được ngủ giường hẳn hoi. Từ ngày theo hầu ngày, tôi chẳng được ngủ giường trừ một thời gian ngắn khi thầy trò ta nghỉ chơi tại nhà ông Don Diego de Miranda. Ngoài ra, cũng phải kể tới bữa tiệc linh đình gồm món bọc nước hầm mà tôi đã vớt được trong cái nồi của Camacho cùng với những bữa ăn uống và những giấc ngủ tại nhà Basilio. Ngoài thời gian đó, Tôi sống cảnh chiếu đất màn trời phải chịu đựng cái người ta gọi là sự khắc nghiệt của trời đất. Ăn toàn đầu mẩu pho mát và bánh mì, uống nước sông nước suối ở những nơi hoang vu trên đường đi. Sancho, ta công nhận tất cả những điều anh nói đều đúng sự thật. Don Quixote bảo. Thế theo ý anh, ta phải trả gấp mấy lần số tiền mà ông Tome Carrasco đã trả cho anh. Theo tôi thì... Sancho, nếu ngài thêm cho mỗi tháng hai real, tôi nghĩ là hậu rồi. Đó là tiếng nói riêng về công xá. Còn để thực hiện lời hứa rằng ngài sẽ trao cho tôi cai trị một hòn đảo công bằng mà nói, xin ngài trả thêm cho 6 real nữa. Vị chi là 30 real tất cả. Được, được lắm. Đôn Kiều Tê bảo. Chúng ta từ làng ra đi. Đã được 25 ngày trời Sancho Căn cứ vào bức công xá doanh nêu ra Hãy nhân lên xem ta thiếu của anh bao nhiêu Sau đó như ta đã nói Hãy tự tay trả tiền cho mình Rõ khổ tôi chưa Sancho kêu lên Ngài tính nhầm mất rồi Về lời hứa cho tôi hòn đảo Phải tính từ ngày ngài hứa tới ngày hôm nay chứ À Vậy ta đã hứa cho anh được bao lâu rồi Đồn kiều hỏi Nếu tôi nhớ không sai Sancho đáp Phải tới trên 20 năm Và trên dưới 3 ngày Don kiều tề đập mạnh tay vào chán Phá lên cười rồi nói Cả thời gian ở trên núi Morena Và cả thời gian những chuyến xuất hành của ta Cũng chưa hết hai tháng Vậy mà anh bảo là Ta hứa cho anh hòn đảo từ 20 năm nay à Ta hỏi đây Anh định dùng hết số tiền anh giữ của ta để trả công xá cho anh đó vòng. Được, đã muốn thế, ta cho luôn, tha hồ cho anh sử dụng. Ta thả nghèo túng, không tiền, còn hơn có một giám mã xấu xa như vậy. Hỡi kẻ không làm tròn nhiệm vụ quy định của giám mã cho ngành hiệp sĩ Giang Hồ. Hãy nghe ta hỏi, đi nhìn thấy ở đâu, đọc thấy ở đâu rằng giám mã của hiệp sĩ Giang Hồ đặt vấn đề với chủ như sau. Ngài trả công tháng bao nhiêu Để tôi phục vụ ngài Tên vô lại quân cướp ngài Con quái vật kia Quả thật không thể nào gọi khác được Hãy tìm hiểu sâu những chuyện phiêu lưu giang hồ Và nếu thấy có giá mã nào Nghĩ và nói những điều như mi vừa nói ra Ta cho mi khắc những điều đó lên chán ta Thậm chí Và cho ta bốn cái tát vào mặt Thôi Hãy giật dây cương Hoặc cây tròng lừa Và quay về nhà Vì từ nay trở đi mi không được đi cùng với ta nửa bước quân ăn cháo đá bát hoài hơi hứa hẹn với chúng làm gì đồ súc vật chứ không phải là người nữa giữa lúc ta định cất nhắc mi lên ông bà để cho thiên hạ gọi mi là lãnh chúa mặc dù vợ mi không muốn thế thì mi đòi bỏ ta giữa lúc ta có ý định kiên quyết cho mi làm thống đốc một hải đảo bờ ăn nhất trên đời này thì mi lại bỏ đi à tóm lại như đã có lần bi nói mật ong vân vân và vân vân bi là con lừa và mãi mãi vẫn là con lừa cho tới khi hết đời vì ta tin rằng đến ngày tận số bi cũng chưa nhận ra mình là con vật trong lúc don quixote thốt ra những lời sỉ và thậm tệ như vậy sancho cứ nhìn chủ không chớp mắt bác cảm thấy ân hận mắt rưng rưng cất giọng bi ai sầu thảm Ông chủ, ông chủ ơi, tôi công nhận rằng để trở thành một con lừa thực sự, tôi chỉ thiếu có cái đuôi thôi. Nếu ngài vui lòng lắp vào cho, tôi nghĩ rằng cái đuôi ấy đặt đúng chỗ, mà tôi sẽ hầu hạ ngài như một con lừa trong những ngày còn lại của đời tôi. Xin ngài tha thứ cho tôi và thương đến tôi, vì tôi còn trẻ người non dạ. Xin lưu ý ngài rằng tôi ít từng trải, và nếu tôi nói nhiều, đó là do cố tật. chẳng phải vì tôi khôn ngoan gì kẻ nào lỗi lầm mà biết sám hối kẻ đó được chúa phù hộ sancho ta không lấy làm lạ mỗi khi anh chêm một hai câu tục ngữ vào câu nói của anh thôi được ta tha lỗi cho miễn là anh biết ăn năn hối cải và từ nay trở đi không tỏ ra vụ lợi phải có trái tim quảng đại và phải phấn khởi hy vọng rằng lời hứa của ta sẽ được thực hiện tuy chậm Nhưng không phải là không. Sancho đáp là bác sẽ làm như vậy, dù có phải tìm sức mạnh trong sự yếu hèn của mình. Sau đó, hai thầy trò đi vào một khu rừng. Don Quixote ngả lưng dưới một cây du, Sancho nghỉ dưới chân một cây rẻ gai, vì những cây này cùng những loại cây tương tự chỉ có chân mà không có tay. Sancho chẳng trọng mãi không ngủ được, vì đầu óc bác càng thư thái thì bác càng cảm thấy ngấm đòn. Don Quixote thao thức vĩnh kỷ niệm triền miên, nhưng rồi họ cũng thiếp đi. Tầm mờ sáng ngày hôm sau, hai thầy trò lại tiếp tục lên đường đi tìm con sông Ebro nổi tiếng. Tại đó, họ gặp những chuyện kể ở chương sau. Chương trình đã định, hai ngày sau khi rời khỏi khu rừng, thầy trò tới sông Ebro. Thoạt nhìn, Don kiêu thích mê, chàng ngắm không chán mắt phong cảnh đôi bờ. Dòng nước trong vắt và êm đềm trôi, nguồn tài nguyên phong phú trong lòng con sông Pha Lê. Cảnh vật hữu tình, ngợi lên trong trí óc chàng bao ý nghĩ dịu dàng. Đặc biệt, chàng nhớ lại những điều đã thấy dưới hang Montesinos. mặc dù chú khỉ của thầy Pedro phán rằng một phần những sự việc đó có thật, còn một phần là giả, chàng vẫn muốn nghĩ đến phần có thật nhiều hơn. vì điểm này chủ vật tớ khác hẳn nhau, vì Sancho coi tất cả đều là chuyện bịa. Don Quixote còn đang dạo cảnh, bỗng đầu thấy một chiếc thuyền con không dầm không chèo, cột vào một thân cây bên bờ sông. chàng nhìn quanh, không thấy có bóng người. Lập tức xuống ngựa bảo Sancho nhảy xuống đất và buộc chặt con lừa ngựa vào cây bạch dương hay cây liễu gì đó mọc gần đấy. Sancho hỏi vì sao vô cớ nhảy xuống đất và buộc lừa ngựa vào cây thì Don kiêu đáp. Sancho, anh phải biết rằng con thuyền này nhất định là thế không thể khác được. Đang kêu gọi mời chào ta bước xuống để bơi đi cứu một hiệp sĩ hoặc một yếu nhân nào đang gặp nguy khốn. Cảnh này giống như trong sách Giang Hồ Kiếm Hiệp khi tả về việc làm và lời nói của các pháp sư. Khi một hiệp sĩ lâm nạn, chỉ có cánh tay của một hiệp sĩ khác mới giải nguy nổi, dù hai người cách xa nhau hai ba nghìn dặm hoặc là hơn nữa. Các pháp sư đặt hiệp sĩ này lên một đám mây hoặc cấp cho một con thuyền, rồi chỉ trong nháy mắt họ đưa chàng vượt mây vượt biển tới một nơi nào đó cần tới sự giúp đỡ của chàng. hỡi sancho chiếc thuyền được bố trí tại đây chính là để dùng vào việc đó hiển nhiên rõ ràng những lúc này đang là ban ngày vậy bởi thế anh hãy buộc lừa và Rosinante vào cây trước khi trời tối rồi thầy trò ta phó mặc cho chúa dẫn đường duyên ta đã quyết xuống thuyền dù có những thầy tu chân đất ngăn cản sancho nói nếu ngài đã muốn nhúng tay vào những chuyện có thể coi là nhảm nhí tôi chỉ còn biết cúi đầu phục tùng như câu tục ngữ hãy làm theo lệnh chủ và ngồi vào ăn cùng bàn tuy nhiên để cho lương tâm được thanh thoát tôi xin lưu ý ngài rằng chiếc thuyền này chẳng phải của pháp sư nào đâu mà là của những người thuyền trài dùng để câu những con cá cháy ngon tuyệt trần sancho vừa nói vừa buộc lửa ngựa phó mặc cho chúng cho các pháp sư trông nom chăm sóc lòng đau như cắt Đôn Kiêu Tê khuyên bác chớ có lo lũ súc vật bị bỏ rơi. Các pháp sư, bố trí cho hai thầy trò đi tới những phương trời xa thẳm, cũng sẽ chăm lo tới chúng. Tôi chẳng hiểu phương trời xa thẳm là cái gì. Sancho đáp, cả đời tôi chưa hề nghe thấy những tiếng đó. Phương trời xa thẳm nghĩa là những biển xa xôi. Đôn Kiêu Tê đáp, có gì là lạ nếu anh không hiểu những từ đó. Anh không bắt buộc phải biết tiếng tinh thế mà có những kẻ tự vỗ ngực là giỏi, nhưng thực tế thì chẳng biết chữ nào cả. lừa ngựa đã buộc xong, bây giờ ta phải làm gì? Sancho hỏi, làm gì à? Đôn Kiêu đáp, làm dấu rồi nhổ neo, ta muốn nói rằng chúng ta hãy xuống thuyền rồi cắt dây buộc thuyền. Dứt lời, Don Kiêu nhảy phát xuống thuyền, Sancho theo sau. Chàng chặt dây và con thuyền từ từ rời bến. Lúc thuyền cách xa bờ chừng hai con sào bồng bềnh trên mặt nước. Sancho bắt đầu run sợ chết. Nhưng điều làm bác đau lòng nhất là thấy con lừa của bác giống vang và Rosinante lồng lên để thoát khỏi sợi dây buộc. Bác nói với chủ. Con lừa nó kêu vì buồn nhớ ta. Rosinante tìm cách thoát thân để theo chân ta đó. Ôi! Những người bạn trí thân, hãy bình tĩnh, mong rằng kẻ điên dồ đã chia cách chúng ta sẽ tỉnh ngộ và sẽ đưa ta trở về với các bạn. Nói rồi, bác khóc lóc thảm thiết, khiến cho Don Quixote phát khủng quát lên. Mi sợ gì? Hỡi cái tên hèn nhát này, vì sao mà khóc? Con người có trái tim bằng sắt kia, ai đuổi bắt truy lùng mi, con chuột chui xó bếp kia? bị thiếu thốn gì đòi hỏi gì nữa giữa cảnh sống sung sướng như thế này liệu mi có phải đi chân đất leo những ngọn núi hiểm trở phủ đầy tuyết không hay là mi đang ngồi chĩm trệ chẽ trên tấm ván bằng một thân vương trôi theo dòng nước êm ả của con sông thanh bình sắp đưa ta tới biển khơi nhưng có thể chúng ta đã ra biển rồi và đã đi được ít nhất từ 7 tới tám trăm dặm ví thử giờ đây ta có một cái máy quan sát tinh tú để đo độ cao của địa cực, ta sẽ cho Mì biết chúng ta đã đi được bao nhiêu dặm. Tuy nhiên, theo những hiểu biết thô thiển của ta, hoặc chúng ta đã vượt, hoặc chúng ta sắp vượt đường xích đạo, là một đường phân cách ở chính giữa hai cực đổi hướng. Vậy một khi ta tới con đường cái mà ngài vừa nói, ta sẽ đi được bao nhiêu dặm? Sancho hỏi. Nhiều lắm, Đồn kiều tề đáp. Theo phép tính lịch của Plotemê, nhà vũ trụ học lớn nhất tới giờ, quả địa cầu gồm đất và nước chia thành 360 độ. Khi chúng ta tới đường xích đạo là đã đi được nửa trái đất rồi đó. Lại chúa, Sancho kêu lên, Ngài dẫn chứng lời nói của một ông có cái tên đáng yêu nhỉ? Tên gì mà lại có chữ Toho rồi lại có cả mèo nữa Don Quixote không nín được cười. Thấy Sancho đọc sai tên nhà vũ trụ học. Chàng bảo. Sancho, anh phải biết rằng có một tín hiệu khiến những người Tây Ban Nha vẫn người xuống tàu ở Cadiz để sang biển Đông Nam Châu Á biết được khi nào họ qua đường xích đạo mà ta vừa nói với anh. Đó là khi những con giận trên người hành khách đi tàu đều chết hết. Tìm khắp tàu cũng chẳng thấy một con. Dù Sancho... hãy thử lấy tay mà xoa đùi xem sao nếu thấy có con gì đang bò tức là chưa qua đường xích đạo còn nếu không thấy gì cả tức là đã qua rồi tôi tôi hoàn toàn không tin điều đó sancho nói tuy nhiên tôi cũng sẽ làm theo lời ngài bảo mặc dù tôi không hiểu cần phải thử như vậy để làm gì mắt tôi thấy rành rành ta chưa đi khỏi bờ được năm xào và cũng chưa cách xa lũ súc vật được hai xào Vì Rusinante và lừa vẫn còn kia. Cứ theo cách đo lường của tôi, xin thề là ta tiến nhanh không bằng con kiến. Sancho, hãy thử làm theo lời ta bảo đi. Đừng lo tới chuyện khác nữa. Anh không biết gì về những lưỡng phân khuyên và lưỡng trí khuyên kinh tuyến và vĩ tuyến, hoàng đạo và quỹ đạo, bắc cực và nam cực, đông chí và hạ trí, xuân phân và thu phân, ngoại thành tinh và đội hành tinh. Những cung hoàng đạo, kinh độ và vĩ bắc, chắc độ và giác độ. Đó là những nhân tố cấu thành thiên cầu và địa cầu. Nếu như anh biết tất cả những cái đó, hoặc chỉ một phần thôi, anh sẽ thấy thầy trò ta đã vượt qua bao nhiêu kinh tuyến và vĩ tuyến, đã nhìn thấy bao nhiêu cung hoàng đạo, đã bỏ lại phía sau bao nhiêu tinh tú. Một lần nữa, ta nhắc anh, hãy sờ hãy xoa đùi xem sao. Chắc chắn người anh sạch hơn tờ giấy trắng. Theo lời Don kiêu tê, Sancho lướt nhẹn tay phía đùi bên trái rồi ngẩng đầu lên nhìn chủ và nói. Hoặc là thử như thế này không chính xác, hoặc thầy trò ta chưa đi tới con đường như ngài nói, thậm chí còn cách xa nhau. Sao? Đôn kiêu tê hỏi. Anh bắt được một con gì à? Không phải một con mà rất nhiều ạ, Sancho đáp. Nói xong, bác vẩy mạnh năm đồng ngón tay rồi nhúng cả bàn tay xuống nước để rửa. con thuyền cứ lững lờ trôi giữa dòng không phải do sức mạnh huyền bí hoặc do một pháp sư tàng hình nào mà do chính dòng nước hiền hòa đẩy đi giữa lúc đó hai thầy trò thấy mấy chiếc cối say ở giữa sông thoạt nhìn don Quixote reo to thấy chưa anh bạn chúng ta đã phát hiện ra một đô thị một lâu đài hoặc một tòa thành ở đó chắc chắn có một hiệp sĩ nào đang bị hành hạ hoặc một hoàng hậu ấy công chúa nào đang bị đối xử tàn tệ. Người ta đưa ta tới đây để cứu vớt họ đó. Ngài nói đô thị lâu đài thành quách nào vậy? Sancho bảo. Ngài không thấy đó là những cối xay ở trên sông dùng để xay bột ư? im mồm, y mồm đi Sancho. Tuy trông giống cối xay, nhưng thực ra không phải. Ta đã bảo với anh là các pháp sư có phép biến dạng mọi vật. Ta không định nói rằng có hóa phép một vật này thành một vật khác, nhưng họ có tài làm cho ta nhìn nhận này lại tưởng là vật khác. Giống như trước đây, ta đã nhìn thấy nàng Dulcenia, niềm hy vọng của ta, dưới dạng một cô gái quê. Lúc này, thuyền bắt đầu cho nhanh hơn vì đã ra giữa dòng. Thấy có một chiếc thuyền theo dòng nước cuốn sắp lao vào quần bánh xe của cuối say. những người chủ cối say vác những con xào dài chạy vội ra để chặn thuyền mặt mũi và quần áo đầy bột trông họ thật gớm ghiếc vừa chạy họ vừa kêu lũ người quỷ quá kia đi đâu vậy chán đời rồi sao muốn chết chìm mà bị những bánh xe nghiền nát ư nghe thế vậy don quixote bảo dám mã sancho ta nói có sai đâu chúng ta đã tới một nơi ở đó ta phải làm cho thiên hạ thấy hết sự dũng mãnh của cánh tay Chồng kìa, có biết bao nhiêu tên lưu manh côn đồ đang xông tới trước mặt ta? Biết bao nhiêu con quái vật đang chống lại ta? Biết bao nhiêu bộ mặt gớm ghiếc đang nhen nanh ra dọa ta? Lũ xuất sinh kia, ta sẽ cho bọn mi biết tay. Rồi chàng đứng ra đầu mũi thuyền, quát tháo nạt nộ những người chủ cối say bột. Quấn đê tiện xấu xa vô giáo dục kia, hãy trả lại tự do hoàn toàn cho con người mà bọn mi đang giam cầm trong tòa thành ngục tối này dù người đó thuộc dòng dõi thượng lưu hay là hạ lưu ta là don quixote xứ mancha tức hiệp sĩ sư tử theo lệnh trời tới để kết thúc cuộc phiêu lưu mạo hiểm này đây dứt lời chàng rút gươm búa vung nghe câu nói điên rồ của don quixote những người chủ cối say chẳng hiểu gì cả cứ lấy xào chặn con thuyền đang sắp bị cuốn vào guồng bánh xe cối say Sancho quỳ xuống, mang hết tâm thành cầu trời cứu cho qua cơn hiểm nghèo trông thấy. Trời thương bác, vì những người say bột đã nhanh chóng khéo léo dùng xào chặn đứng được con thuyền. Dù vậy, thuyền vẫn bị chòng chành, hất luôn Don Quixote và Sancho xuống nước. Tuy bơi giỏi như vịt, Don Quixote cũng hai lần bị sức nặng của vũ khí kéo xuống tận đáy sông. Nếu không nhờ có những chủ cối say lao xuống kéo cả hai người lên, Hẳn thầy trò Don Quixote đã phải chịu số phận của thành Trois vậy. Cả hai được đưa lên bờ, người ướt sũng, bụng thì no nước. Khi đã hoàn hồn, Sancho quỳ xuống đất chắp hai tay ngước mắt lên trời, lầm rầm khấn vái cầu thượng đế. Đừng bao giờ bắt bác phải chịu đựng những ý muốn và hành động liều lĩnh của chủ nữa. Lúc này, những người đánh cá, chủ chiếc thuyền cũng đã tới. thấy thuyền bị quần bánh xe cối xay nghiến tan tành, họ xông lại lột sạch quần áo của Sancho và yêu cầu Don Quixote trả tiền. Thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chàng hiệp sĩ bảo những chủ cối xay và những người đánh cá rằng chàng rất vui lòng bồi thường với điều kiện là họ thả ngay không cần bảo lãnh những người đang bị giam cầm trong lâu đài. Một người chủ cối xay hỏi: tiền bất trí kia. mi bảo người nào lâu đài nào hay là mi định cứu những người đến đây say lúa thôi cũng đành đôn kiều Tê tự nhủ cầu xin quân đê tiện làm điều thiện có khác gì truyền giáo giữa sa mạc và chăng trong chuyện này hình như có bàn tay của pháp sư cao cường bên nọ phá ngang ý định của bên kia một bên trao cho ta chiếc thuyền một bên hất ta xuống sông hãy để chúa cứu xét Vì mọi việc trên đời đều là âm mưu thủ đoạn đối chọi lẫn nhau. Ta không thể làm gì hơn được. Chàng ngước nhìn chiếc cối say nước cất cao giọng nói tiếp. Hỡi các bạn bị giam cầm trong gục thất. Dù các bạn là ai, hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi không gặp may và các bạn cũng gặp rủi. Nên chi tôi không thể cứu các bạn khỏi cảnh đau lòng này. Chắc chắn cuộc phiêu lưu này dành cho một hiệp dị khác. Nói rồi, chàng thương lượng với những người đánh cá Và bồi thường cho chiếc thuyền số tiền là 50 riyan san chôm biễn cưỡng phải chi tiền, bác nói Đi hai chiếc thuyền như thế này thì nhận hết túi Nhìn hai nhân vật khác hẳn người thường Các chủ cối say và những người đánh cá lấy làm ngạc nhiên lắm Họ không sao hiểu nổi ý tứ của câu nói của Don Quixote Cũng như những câu chàng hỏi họ Nghĩ là hai thằng điên, họ bỏ đi Một bên trở về những cối xay nước, một bên quay về làng. Don Quixote và Sancho cùng trở về với lũ xúc vật và họ cũng trở thành những con vật. Cuộc phiêu lưu kết thúc tại đây. nghiệp sĩ và giám mã trở về chỗ buộc hai con vật, vừa buồn vừa bực, nhất là Sancho vì đối với bác, đồng tiền liền với khúc ruột, tưởng đâu ai lấy mất đồng nào là moi con ngươi trong mắt bác ra vậy. Cuối cùng chẳng nói chẳng rằng, hai thầy trò rời khỏi con sông chứ danh, kẻ cưỡi lừa, người cưỡi ngựa. Don Quixote chìm đắm trong ý nghĩ yêu đương, Sancho mãi mê với hy vọng làm giàu, mà lúc này bác cảm thấy xa vời. tuy ngu đần bác cũng nhận thấy rõ ràng tất cả hoặc hầu hết những hành động của don quixote đều hão huyền cho nên bác chỉ chờ có dịp là chuồn thẳng về nhà chẳng cần xin phép hoặc có lời từ biệt với chủ thế nhưng số phận lại an bài việc đời trái ngược hẳn điều bác suy nghĩ ngày hôm sau vào lúc sắp lặn mặt trời hai thầy trò ra khỏi rừng don quixote đưa mắt nhìn cánh đồng cỏ xanh sờn thấy ở đằng xa có một đám người Lại gần hơn thì nhận ra đó là những người đi săn bằng chim ưng Lại gần nữa thì thấy giữa đám đông có một phu nhân kiều diễm Cưỡi con ngựa bạch cái, điểm bộ dây cương màu xanh và bộ yên theo chỉ bạc Bà ta mặc bộ đồ cũng màu xanh vừa trang nhã vừa sang trọng Tưởng đâu bà là hiện thân của sự thanh lịch vậy Một con chim ưng đậu trên tay trái của bà Điều này khiến don Quixote nhận ra đây là một bà lớn Chủ nhân của đám người Sự thật là như vậy, chàng bèn bảo Sancho Sancho con ta Hãy đến thưa với phu nhân cưỡi ngựa Và có con chim bưng trên tay rằng Ta hiệp sĩ sư tử Xin hôn tay mỹ nhân Và nếu được như mỹ nhân cho phép Ta sẽ đích thân tới hôn tay Và mang hết sức mình phụng sự chừng nào mà bà yêu cầu Sancho à Hãy nói với nàng thận trọng Chứ đừng thêm thắt câu tục ngữ của anh Trong khi thực hiện sứ mệnh này Ngài bắt nọn chúng nhỉ? Sancho đáp. Nhưng Hà Tất phải dặn tôi điều đó, vì đây không phải là lần đầu tiên trong đời tôi làm sứ giả tới gặp những phu nhân quyền quý. Đôn Kiều Tề bảo. Ngoài lần anh được cử tới gặp phu nhân Dulcinea, ta nghĩ rằng anh không đi chuyến nào khác từ khi theo hầu ta. Đúng thế, Sancho đáp. Xong một khi có quyết tâm thì trở ngại nào cũng vượt qua, khó khăn mấy mà biết cách thì cũng qua. Ý tôi muốn nói rằng, không phải bảo ban dặn dò gì hết. Việc nào tôi cũng am hiểu đôi chút và cũng làm được ít nhiều. Sancho, ta cũng tin như vậy. Đôn Kiêu Tê bảo, tốt, tốt lắm, đi đi, Chúa phù hộ cho anh. Sancho quất lửa phi nhanh nhân thường lệ. Tới trước mặt bà đi săn xinh đẹp, bác nhảy xuống, quỳ sụp xuống đất và nói. Thưa vô nhân xinh đẹp, vị hiệp sĩ đứng đằng kia, tên gọi hiệp sĩ sư tử là chủ của tôi.